chương bốn trăm mười tám quân thiên đế dưới trướng quý tộc thần tử chương bốn trăm mười tám quân tiên đế dưới trướng quý tộc thần tử nghe được cái này lại cười lại miệng mai thanh â m thẩm n h i ệ m bên cạnh mắt nhìn lại chỉ gặp một cái chỉ có bên hông hắn cao thiếu niên chính nhìn xem chính mình bộ dáng kêu mười phần thần khí trong tay còn vuốt v ố t một đạo lệnh bài phía trên khắc lấy phong yêu hai chữ tựa hồ là tận lực biểu hiện ra cho thẩm n h i ệ m nhìn thiếu niên này môi hồng r ă n g trắng ngũ quan cực kỳ tốn lãng người khoác một bộ trưởng bảo màu đen phía trên phát họa ra một bức tinh khống cảnh không biết dùng nơi nào vật liệu tinh không này hình đều là sinh động như thật tinh thần có quy luật tại chuyển động. có thể hết lần này tới lần khác cái này nhìn qua bất quá mười hai mười ba thiếu niên lang trên thân lại là tản ra một câu ngay cả hợp đạo đều nhìn mà phát k hiếp khí thức trong một đôi t r ò n g mắt đều là một loại trải qua vô tận tuế nguyện tam thương cùng tuổi tác hoàn toàn không t ớ t nhất là dẫn vào chú ý là cái kia hai đầu lông mày tán phát một cỗ cao cao tại thượng bao quát chúng sinh cảm giác hắn vốn cũng không phải là thứ tư tinh vực người đến từ tiên giới thương lan là cái kia năm đó cổ thiên đ ỉ n h quân tiên h đế tọa hạ hai đại đem một quý tộc nhất mạch danh sách tri tử từng là một vị chân chính kim tiên quý tiên nó chiến lược không thua tại bất kỳ một cái nào bất hủ tri vương thậm chí qua dù sao cũng là tiên tộc trong tay có bao nhiêu t i ê n bảo ai có thể nói được rõ ràng như ta đoán không sai ngươi chính là thẩm nghiệm đi quý t i ê n cười nhạt một tiếng chậm méo méo trong tay phong yêu bài sau nói vì sao nhìn thấy bản đạo tôn còn không quỳ xuống À đúng rồi ngươi cái này thứ tư tinh sâu kiến có lẽ còn không biết tôn vì sao các loại tồn tại phong yêu tông lại là thế lực cỡ nào ta cũng không làm khó ngươi ngươi như nguyện nhận ta là chủ lời nói lần này ngươi bất kính ta sai lầm liền bỏ qua như thế nào quý t i ê n khẽ cười nói một mặt tự tin sau khi nói xong quý t i ê n nhìn thẩm nghiệm đúng là trầm mặc như trước không nói lập tức hơi nhữ m ạ n lại nói ngươi đừng không thức thời bây giờ t r ú c cựu âm ở bên ngoài nhìn chằm chằm phóng nhãn tinh không này bên d ư ớ i chỉ có ta có thể bảo đảm ngươi một mạng hắn thấy thẩm n i ệ m xác nhận không đi lại vì tránh né t r ú c cựu âm dưới trướng bất hủ chi vương truy sát chạy trốn tới phong yêu tông đến đối với thẩm n i ệ m hắn một mực có hứng thú thật lớn hoặc là nói muốn biết rõ ràng trên người đối phương đến cùng có bí mật gì có thể tại cái này cô đơn chi giới một vị cổ cảnh đại tôn giới mí mắt ngắn ngủi thời gian hai mươi năm liền để tiên tiên hỗn độn thể tiểu thành đương nhiên úy tiên cũng bất quá là hù thẩm n i ệ m ngược lại là căn bản không có cho là cái này chính đời phong yêu đạo tôn truyền thừa tốt như vậy cầm chỉ là mê chi tự tin với mình cái này thứ tư tinh sâu kiến như thế nào tranh qua h ắ n quý thiên lời vừa nói ra thẩm nghiệm liền thu hồi ánh mắt hệ thống thanh â m cũng theo đó kết thúc đốt đọc đến thiên mệnh nhân vật phản diện quý thiên trong tin tức đọc đến hoàn tất tính danh quý thiên tuổi tác ba trăm hai mươi tám tuổi cảnh giới kim tiên thân phận cổ thiên đỉnh quân thiên đế tọa hạ quý tộc thần tử nhân vật phản diện hặc không có mặt khác toàn bộ nhờ phụ mẫu cho nhân vật kịch bản giới thiệu năm đó thần ma đại kiếp giáng lâm quý tộc chính là sớm nhất làm phản một n ó m tại quý gia hiệp đồng thần ma thành công vây khốn quân thiên đế khiến cho vẫn lạc sau đó quý tộc trở thành thiên đình người c h ấ p trưởng vụ trộm là thần ma thiết kế những cái kia tiên giới cường giả vì đó dễ tin thần ma liền ban thưởng đạo cảnh thần vật cho quý gia bảo quý nhà tại tiên giới v i n h hằng bất hủ địa vị mà một mực thèm nhỏ dãi quân thiên đế độc nữ quân phượng diễn quý tiên vô tận tuế nguyệt đến nay một mực tại tìm kiếm tung tích của nàng cuối cùng hắn lợi dụng thần ma ban thưởng bảo vật tìm được dấu vết để lại đi tới thứ tư tinh vực cùng chúc cựu âm đã đặt thành hiệp nghị không liên quan tới nhau có thể nhiều năm qua không thể tìm được ngược lại là tìm được phong yêu khảo hạch manh mối. đời truyền h ô n g thừa n căn h m rãi bản không phải hắn có khả năng nhúng tràm đây là đạo cảnh đều tại tranh truyền thừa đằng sau quý thiên liền tại trong di tích này vậy mà gặp quân vận diễn thực lực đối phương rơi xuống tiên thiên đạo thể bị phế nguyên kịch bản tự nhiên không phải quý thiên đối thủ chỉ bất quá có đại khí vận hộ thể tình huống dưới thu hoạch được phong yêu tông đệ bát sơn sơn chủ truyền t h ừ a thực lực trở lại đình phong phản s á t quý thiên nó ký ức cũng hoàn toàn t h ô i phục quân vượng diễn nhân vật phản diện a thẩm niệm nỉ non cũng là tới là thời điểm một giây sau thẩm niệm t i ệ n tay vung lên bốn phương tám hướng những cái tia cổ lão hư ảnh dần dần từ từ tiêu tán cảnh tượng này lập tức để quý thiên con người có chút co r ụ t lại ân sao lại thế trùng hợp hay là bốn ngay sau đó quý thiên bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng một loại u y áp kinh khủng đột nhiên tràn ngập hai chân mềm lũn trực tiếp quỳ trên mặt đất hai tay đột nhiên chống tại trên mặt đất cái chán gân xanh bạo hiện trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh phun r a màu tươi nội tâm lâm vào sợ hai cực độ cùng trong lúc khiếp sợ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là xúc động trong t ô n g cơm chế hắn làm sao lại không có việc gì quý thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy bóng người kia vẫn tại cái kia phong khinh vân đạm đứng đấy tựa hồ căn bản không có nhận nửa điểm ảnh hưởng có thể theo lệnh bài trong tay cũng biến mất theo một đạo lệnh nhạt lệnh nhạt thanh âm tại hắn bên thai vang lên lúc quý thiên bị choáng váng tông ta đồ vật mặc dù là thú bài ngươi cũng không xứng cẩm càng không xứng đứng ở chỗ này. Nghe được câu này, quý thiên mồ hôi lạnh chạy dòng nhịn không được hỏi thẩm nghiệm ngươi có ý tứ gì cái gì thú bài ngươi có phải hay không từng chiếm được thứ gì mới có thể không thụ ý áp này áp bách có thể tùy theo quý thiên cưỡng ép ngẩng đầu nhìn đến một màn lập tức để hắn ngây dại lập tức kích động bạch trạch là một cái kia bạch c h ạ c h hối hận năm đó đi theo đời thứ tám phong yêu một đường trưởng thành đằng sau phong yêu tông cổ cảnh đại tôn nó địa vị thậm chí so chín vị sơn chủ còn cao hơn chút chỉ vì hắn cùng đời thứ tám phong yêu quan hệ còn có năm đó phong yêu tông thần thú bốn ầm ầm trong chốc lát, toàn bộ thiên địa giống như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng rung chuyển kịch liệt lay động khí tức kinh khủng phảng phất từ cựu lưu đ ị a n g ụ c chỗ sâu tuân ra chỗ đến không khí phảng phất đều bị đông cứng hoàn toàn tính mịch cái kia khó mà hình dung s ắ c khí như l ư ớ i đao s ắ c bén cắt vỡ mỗi một tấc không gian để cho người ta linh hồn cũng vì đó run dày dết ra ngay sau đó đinh hai nhức có tiếng chém giết như mánh liệt s ó n g cả trong nháy mắt sông phá cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh thầm n i ệ m trong tay chính nắm chặt cái t i ê phong yêu thú bài hắn cảm giác được một cách rõ ràng một cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa như ngủ say cự long thất tỉnh từ trong lệnh bài mánh liệt tuân ra một đạo trói mắt bạch quang hiện lên để cho người ta thấy hoa mắt một đạo áo trắng tóc trắng mảy trắng nam tử tuổi trẻ giống như một đạo tia chớp màu trắng từ trong lệnh bài gào thét bay ra trong c h ư ớ c mắt hắn lại hóa thành một đầu tương tự sư t ử hung thú to lớn nó thân thể vô cùng to lớn mỗi một phiến lân phiến đều có cối say kích cỡ tương đương loại ra băng lành á n h kim loại hung thú này toàn thân huyết hồng cái kia nhan sắc tiên d i ễ m bất ác phản phất là do máu tươi ngưng tụ mà thành tại ánh nắng chiếu rọi càng lộ vẻ quỵ dị mà khủng bố chương bốn trăm mười chín là ngôi sao tiểu một chương bốn trăm hai t r ò n g mắt của nó đỏ bừng giống như hai đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm tản ra vô tận sát phạt chi khí phảng phất nó tới từ địa ngục chỉ vì dết chóc mà sinh theo sự xuất hiện của nó quanh thân khí tức sôi trào mãnh liệt làm thiên địa cũng vì đó rút rơi y không gian t r u n g quanh cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên dưới vặn vèo biến hình mà tại đầu này hung thú kinh khủng sau lưng mấy chục đạo thần thú hư ảnh đứng lơ lửng trên không những thần thú này hư ảnh hình thái khác nhau ký lân giờ phút này lại mang theo sát ý vô tận lân phiến của nó lóe ra h à n quang phảng phất mỗi một phiến đều có thể hóa thành trí mạng đại sắc khí huyền vũ thân hình to lớn mai r ù a cứng rắn không gì sánh được phía trên khắp đầy phủ văn t h ầ n bí ánh mắt của nó b ă n g lãnh chu tước như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm ở trên bầu trời bay múa nó lông vũ lóe ra ánh sáng nóng bỏng chỗ đến không khí đều bị nhen lửa còn có một số bộ dáng như rồng bình thường lúa lượn xoay quanh thân thể thoát n o dài bọn chúng lân phiến lóe ra hào quang năm màu móng đ u ố t sắc bén như câu phản phất có thể sẽ rách hết thể ngăn c ả n tại trướng ngại trước mặt cứ việc bọn chúng đều là hư ảnh nhưng lại tản ra khủng bố sát ý vô biên cái này sát ý như là thực chất thủy t i ề u từng cơn sóng liên tiếp h làm người ta kinh ngạc run sợ trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa lần nữa chấn động kịch liệt cỗ lực lượng này cứ việc chỉ là hối hận lại mang đến so bất hủ chi vương tề tụ còn muốn đáng sợ cảm giác c áp bách có thể thấy được những thần thú này khi còn sống thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nhất là cái kia bạch trạch tại đông đảo thần thú hư ảnh bên trong khí tức của nó kinh khủng nhất là cổ cảnh bạch trạch thẩm n i ệ m nhìn thấy cái này cầm đầu hết hồng hung thú nhẹ giọng nhị nó nói tại trong truyền thuyết vốn là cơ chí dịu dàng ngoan ngoan chi thú bạch trạch lúc này lại thay đổi hoàn toàn bộ dáng trong ánh mắt của nó tràn đầy điên cuồng c ù n g p h ấ n nộ cái tia nguyên bản sáng tỏ mà ôn hòa đôi mắt giờ phút này đã bị màu đỏ như máu chỗ tràn ngập tuyết trắng lông dài cũng bị máu tươi trốn nhiễm từng sợi ướt súng r á n tại trên người của nó để nó nhìn càng thêm dữ tợn đáng sợ thật là quỳ trên mặt đất quý thiên lại là kích động lại là sợ hãi khó trách uy áp khủng bố như thế lại là năm đó phong yêu tông đời thứ tám chăn nuôi một đám tia cổ cảnh thần thú hối hận nếu là đem bọn hắn tất cả đều thu phục cho dù là hối hận cũng có thể tại thần man nơi đó đổi lấy cổ cảnh chân bảo a còn tốt bản tọa vận khí tốt m u ố ngay trách c ũ n chỉ có thể trách tiếc thể khí không tốt đáng tiếc á vốn nghĩ mang tiểu tử tốt đáng này vận n n g tiểu tử à tại r ở về nhiều bí bọn bị bài mật lắm, hận tiên thiên thể. Thừa tiểu tử át hôn hắn dẫn dùng át chủ sông phá huy áp này. Ngay hay hối hấp chủ phá huy là độ dịp áp kêu quý thiên âm thầm mưu đồ thời điểm đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút đảo mắt nhìn lại lúc triệt để n g â y dại tựa hồ thấy được vô pháp tin c h ẳ n g diện tại bên cạnh hắn thầm n i ệ m chậm rãi ngầm đầu nhìn xem những sát khí này bừng bừng thần thú hối hận nhất là nhìn xem cái tia cầm đầu bạch t r ạ c đằng sau trong lòng đúng là dâng lên một cố không hiệu bị thương có lẽ là thành cựu đại phong yêu đạo tôn lại có lẽ là cái này bạch trạch khí tức trên thân cùng quân phượng diễn đầu kia nhỏ nhất mạch đồng nguyên nguyên nhân thẩm nghiệm vậy mà có thể cảm giác được cái này bạch trạch sát khí bên trong cái kia không gì sánh được sợ hãi cùng sợ sệt thậm chí có thể nhìn thấy một chút hình ảnh là một thiếu niên ở trong núi gặp được một cái màu trắng linh miêu cùng nhau trưởng thành mảnh vỡ ký ức thiếu niên tâm tính kiên nghị vượt khó tiến lên linh miêu nhát gan sợ chết nhất chiến từ đó thiếu niên trở thành một phương vô thượng tồn tại mà mèo trắng cũng không ngừng tiến hóa thành thần thú bạch trạch nhưng lại vẫn như cũ nhát gan hình ảnh cuối cùng chính là thần thú bạch trạch cùng giữa bầu trời kia thần mà chém giết cho đến chiến tử c h ẳ n g cảnh ngay sau đó thẩm nghiệm bước ra một bước thân ảnh xuất hiện ở cái kia điên c u ồ n g bạch trạch trước người vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa bạch trạch đầu lâu to lớn kia vê anh giống bạch trạch lập tức điên c u ồ n g đứng lên toàn thân lông tóc dựng ngược chỗ sâu trong con ngươi sát ý kia tuân lên ra lập tức mở ra miệng to như chậu máu làm cho bốn phía không gian đều rung chuyển lên cái kia răng sắc bén ngay cả pháp tắc đều có thể cắn thủng cứ việc bạch trạch mặc dù đã đã mất đi lý trí vô pháp phát huy bạch trạch chân chính chỗ cường đại nhưng n ụ c thân cũng mạnh chính là kim tiên nhục thân cũng phải cắn thành bụi phấn gian g i ắ c bạch trạch cắn một cái tại thẩm n i ệ m cổ tay phải ánh mắt đ ô n g nhiên sửng sốt tựa hồ căn bản không cắn nổi thậm chí ngay cả ngăn trở càn tay kia động tác đều làm không được một màn này để hắn hậu phương những cái kia chuẩn bị xông lên cùng một chỗ cắn sẽ thần thú nhao nhao ngốc trệ tựa hồ rất không minh bạch cái này không nên xuất hiện tình huống mới đối đường sợ vô sự thẩm n i ệ m nhẹ dọn mở miệng nói vớt ve bạch trạch đầu lâu tùy ý hắn cắn chính mình câu nói này nói ra bạch trạch thân thú chấn động toàn thân đều đang rút rẩy tại sâu trong linh hồn tựa hồ có một bóng người hiện hiện đó là một người trung niên có thế gian ấm áp nhất dáng tươi cười lập tức bạch t r ạ c h huyết hồng trong ánh mắt có một tia thanh minh dần dần hiện hiện nước mắt không ngừng t u ơ n ra vung lỏng r a miệng thanh â m có chút chất phát là n g ư ờ i sao tiểu nhất bạch t r ạ c h cọ sát thẩm n i ệ m tay thẩm n i ệ m thân có chút cứng đờ không nói gì hắn có thể cảm giác được loại tia tưởng niệm cảm xúc loại tia bi thương yên lặng lắc đầu ngay sau đó bạch t r ạ c h ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh lưu lên không rời rời đi thẩm n i ệ m bên cạnh thân ảnh cũng đang thay đổi cho đến hóa thành hình người bộ dáng tuấn Lãng k h í chất mười phần nho nhã một đôi cơ chí ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư hảo phong yêu nhất mạch cuối cùng là trở đến đầu tiên là nói câu này b ạ c h trạch liền hướng phía thẩm n i ệ m cung kính hành lễ đại bái nói phong yêu tông đ ờ i thứ tám tọa hạ bạch trạch b á i kiến cựu đại phong yêu đại nhân hắn một câu nói kia tựa hồ có không h i ể u ma lực để sau người nó thần thú lập tức khôi phục một tia thần trí trong mắt dần dần thanh minh phong yêu tông thần thú bạch hồ chu tước huyền vũ kỳ lân bãi kiến cựu đại phong yêu đại nhân những cái thần thú hư ảnh nhao nhao hướng phía thẩm nghiệ rốt cục chờ đến giờ khắp này mặc dù bọn hắn là đã chết thân thể nhưng có thể được biết cựu đại xuất hiện cũng là hưng phấn mà ở bên cạnh quý tiên cả người đều ngây dại quý trên mặt đất chân đều đang run không chỉ là chân hẳn là toàn thân đều đang run đây quả thật là phong yêu tông thú bài sao lại thế sao lại thế năm hắn thế nào lại là cựu đại phong yêu đạo tôn phong yêu tông di tích mới ra ta là cái thứ nhất tiến đến thế nào lại là hắn a đáng chết đây chính là cựu đại phong yêu đạo tôn a hắn một cái thứ tư tinh sâu kiến a hắn dựa vào cái gì a hắn tại nội tâm gào thét không cam lòng lúc một đạo dư quan quét tới một tiếng ẩm vang tiếng vang mặt đất vỡ vụn ra quý tiên đầu lâu trùng điệp đập xuống trên mặt đất mặc dù là chân tiên thân thể đều ở lúc này cũng đầu rơi máu chảy lập tức ngất đi cựu đại đại nhân đi phong yêu sân đi tiểu nhất đem phong yêu ngọc đặt ở chỗ nào chương bốn trăm hai mươi bát đại phong yêu đ ạ o g một chương bốn trăm hai mươi bát đại phong yêu đ ạ o g một lão bạch c h ạ c h nhẹ g i ọ n g mở miệng ngự khí có chút vội vàng thân ảnh của hắn càng hư hảo dù là hắn khi còn sống cường đại tới đâu cái này dù sao cũng chỉ là một đạo hối hận thôi hay là mất phương hướng tâm trí hối hận có thể tồn tại thời gian vốn là rất ngắ tại hắn hậu phương tất cả thần thú hối hận đã bắt đầu tiêu tán cho ta một chút thời gian lời vừa nói ra lão bạch trạch lộ ra một tiếng nghi hoặc một giây sau thẩm nghiệm vung tay lên hắn đã thành chín đời tất nhiên là có thể nắm giữ toàn bộ phong yêu tông mặc dù không quá quen nhưng đem mọi người trực tiếp biến hóa đến đệ bát sơn vẫn là không có vấn đề giờ này khắp này đệ bát sơn bên trên quân v ư ợ n g diễn ngay tại tìm kiếm khắp nơi đi ra manh mối hết sức lo lắng tựa hồ còn có cái gì chuyện trọng yếu không có đi làm, làm sao bây giờ phong yêu lệnh làm sao lại đột nhiên đem ta mang đến nơi này thiên bên kia tựa hồ có bất hủ khấu quan sư huynh còn tại bên kia. tại trên bả vai nàng bạch trạch cũng là ngưng trọng quét mắt b ố n phía không nói gì nội tâm cũng đang không ngừng suy tư c h u y ể n thừa chỗ nhưng vào đúng lúc này bạch trạch đ ố n g nhiên sửng sốt một chút một loại huyết mạch tương liên cảm giác đ ố n g nhiên p h ơ n lên hắn đột nhiên n g n g đầu liền thấy cái kia lão bạch trạch hư ảnh lập tức run dậy lên giả lão tổ lão bạch trạch nhìn thấy đời sau của mình cũng là kinh hỷ lập tức hướng phía thẩm n i ệ m chắp tay nói đa tạ chín đời phong yêu đại nhân chật lão bạch trạch trực tiếp mang đi tiểu bạch trạch muốn lấy sau cùng hối hận bảo hắn biết bạch trạch chân chính truyền thừa chín đời chín đời đ tiểu bạch trạch bị lôi đi thời điểm nghe được xưng hô thế này kém chút nhảy dựng lên một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng mộng bức nhìn xem thẩm n i ệ m mà quân vượng diễn thì là tương đối bình tĩnh nhìn thấy quen thuộc thẩm n i ệ m đằng sau cảm thấy một tia an tâm sư h ì n h thẩm n i ệ m khẽ b ư ớ t cảm chật một bước phóng ra xuất hiện tại quân vượng diễn bên cạnh chỉ chỉ trên mặt đất nói ngươi hận h ắ n sao o quân vượng diễn sừng sốt một chút chật mở miệng nói sư h ì n h ta không biết hạ án ngay vậy thẩm n i ệ m trầm mặc chật hư chỉ một chút tê ngất đi quý thiên lập tức bị một cỗ toàn tâm đâm nói bừng tình quý thiên đầu tiên là xứng sở nhìn xem bốn phía này xa lại chẳng cảnh. cổ t đá hắn mở đầu nhìn lên vừa hay nhìn thấy quân vượng diễn con ngươi lập tức chấn động liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mặc dù luân hội nhưng này khí tức thần hồn làm thế nào cũng không có khả năng xóa đi rơi hắn quá quen thuộc quân vượng diễn ta quý thiên rốt cuộc tìm được ngươi ha ha ha, ha. Quý t h i ê ngay vừa mới cười, lập tức liền ngây ngẩn n g cả sau đ n thẩm nghiệm h n diễn a l ánh mắt quét tới cảm hứng được mấy cái sư mọi tình huống tiêu thanh nhi tìm được đệ ngũ sơn chân hỏa lưu ly li tôn truyền thừa chi điệm hạ u nguyệt đi đến đệ tam sơn thương sơ n h i ê n tắc tại đệ thất sơn quanh quần một chỗ c h ậ t thẩm niệm khí tức quanh người phun trào ý niệm của hắn k h ẽ động bước ra một bước một bước này nhìn như đơn giản lại ẩn chứa siêu việt không gian hạn chế lực lượng cường đại trong chốc lát bốn bể cảnh tượng như mộng huyễn bọt nước giống như cực tốc biến h u y ễ n nguyên bản vị trí chi điệu ồn ào náo động cùng hỗn loạn trong nháy mắt bị quên sạch s à n h xanh khi hắn hai chân lại lần nữa vững vàng lúc rơi xuống đã xuất hiện tại một tòa cổ lão mà thần bí ngọn núi trước đó ngọn núi này tản ra một cỗ thẩm niệm hết sức quen thuộc khí tức không tại thẩm n i ệ m nắm g nhìn b ộ n phía phát hiện là một mảnh hư vô ngọn núi này đúng là một mình lơ lửng tại vũ trụ tinh không mênh mông bên trong nơi xa sao dày đ ặ c lấp lóe bọn chúng tản ra yếu ớt mà thành lành á n h sáng mang tô điểm lấy mảnh này bóng tối vô thận lại không cách nào chiếu sáng phong yêu sơn chung quanh cái k i a thâm thúy hư vô vũ trụ rộng lớn cùng yên tĩnh tại thời khắc này bị vô hạn phong đại tôn lên phong yêu sơn càng thần bí mà cô lập thẩm n i ệ m nước g mắt nhìn về phía đỉnh núi tại cái tia cao vút trong mây trên đỉnh núi một tòa tàn phá hát tháp cao ngất sừng sững vẹn vẹn một chút thẩm nghiệm li nhưng mà trước mắt phong yêu tháp cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng có cách biệt một trời bây giờ tòa này chân chính phong yêu tháp lại có vẻ rách tung tóe thân tháp hiện đầy dấu vết tháng năm cùng chiến đấu vết thương nguyên bản hoàn chỉnh thân tháp bây giờ chỉ còn lại có trước bảy tầng tháp v á c ngoài t ừ n g đạo khe nước to lớn như là giữ tợn vết thương quán xuyên thân tháp mỗi một tầng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩm vang sụp đổ tại hát tháp trước hoàn toàn tĩnh mịch không khí như là động đặc mực nước đem bốn bể chăm chú ba khỏa một đạo già nua kim cốt liền như vậy đột một mà bình tĩnh ngồi xếp bằng mắt thường có khả năng nhìn thấy kim cốt mỗi một tiết đều quan g mang kia cũng không phải là trói l o a mắt mà là nhu h ò a nhưng lại ẩn chứa cổ đạo khí thức cho dù đi qua vô tận tuế nguyệt cho dù kinh lịch hủy diệt cũng khó có thể đem nó xóa đi nó là đưa lưng về phía chúng sinh tư thế phản phất trần thế ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều là không có quan hệ gì với nó xích lại gần đi cảm giác có thể rõ ràng phát giác được cái này kim cốt bên trong sớm đã không có nửa điểm sinh mệnh ba động tựa như một đoạn bị tuế nguyệt phủ đ u i cổ lao hóa thạch lẳng lặng dừng lại tại thời gian trong trường hà nhưng mà chính là như vậy một bộ không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu kim cốt vẹn vẹn như vậy an tĩnh ngồi ở c h â đó lại phản phất có một loại lực lượng vô hình. đem toàn bộ vũ trụ thiên địa trọng lượng đều lặng yên lưng bèo tại trên thân cứ việc nó đã chết đi nhưng nó phát tán ra loại k i a siêu nhiên khí chất nhưng như cũng làm cho người rung động không thôi tại trên người của nó phản p h ấ t không nhìn thấy phương vũ trụ này bất luận cái gì trói buộc cùng cực hạn nó tồn tại siêu thoát ra sinh tử luân hồi siêu thoát ra thời không hạn chế thẩm n i ệ m gặp qua đời thứ tám tiền bối thẩm n i ệ m hướng phía thân ảnh chắp tay cung kính nói không cần mặc khác phong yêu truyền thừa có không hiệu liên hệ chỉ cần một chút thẩm n i ệ m liền có thể nhận biết thân phận của đối phương phong yêu tông vị cuối cùng phong yêu đạo tôn đời thứ tám phong yêu đạo nhất tiếng nói của hắn nói ra đằng sau. trong chốc lát này vùng thiên địa này phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại bỗng nhiên quái một loại khó nói đến lời đạo không rõ khí tức kỳ dị như mánh liệt như thủy chiều trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một t ứ c không gian khí tức này đã mang theo trong thuế nguyệt trường hà lắng động phong cách cổ xưa cùng tàn thương hết thể chung quanh phảng phất đều bị cuốn vào thời gian vòng xoáy thuế nguyệt bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy kỳ dị phương thức lưu truyền thời gian tốc độ chạy càng lúc càng nhanh thẩm niệm chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như đèn kéo quân giống như cấp tốc biến ảo bốn bể hết thể đều trở nên mơ hồ không rõ trong nhá Về tới chương á bốn trăm hai mươi mốt dấm lên trời chân chính ý nghĩa siêu thoát chương bốn trăm hai mươi mốt dấm lên trời chân chính ý nghĩa siêu thoát phong yêu tháp chung quanh bốn khỏa tinh thần cổ lão tản ra nhu hòa mà quan mang thần bí chậm rãi quanh quẩn ở tại một phía đúng là ngày chắn xong nguyện Cái này bốn thay tinh vào đó là một đạo thân mang áo xanh thân ảnh thẳng t h á p thân ảnh này vững vàng đứng lặng tại nguyên chỗ chính mang theo một vòng ôn hòa mỉm cười lẳng lặng nhìn chăm chú thẩm niệm đó là một người trung niên dấu vết tháng năm ở trên người hắn lặng yên lưu lại ẩn ký hắn hai tóc mai có chút t r ắ n g bệnh đúng như bị đông n h ậ t sơ tuyết nhẹ nhàng nhiễm cái k i a hoa dâm sợi tóc tại trong gió nhẹ k h ẽ ưu n g đưa cho hắn tăng thêm m ấ y phần trải qua tàng thương v ậ n b ị khuôn mặt của hắn không có chút nào kinh thế hai tục tuấn mỹ cũng không loại k i a lăng lệ uy nghiêm khí chất dung mạo cực kỳ phổ thông bình thường đến như là trong biển người mênh mông tầm thường nhất một hạt cát nếu đem hắn đặt trong đám người tuyệt sẽ không có người tùy tiện đem ánh mắt lâu dài dừng lại ở trên người hắn hắn thân mang một bộ một mạc áo xanh quần áo mặc dù không ho lại sạch sẽ gọn gàng theo gió nhẹ nhàng phiêu động các áo cho hắn tăng thêm mấy phần nho nhã khí c h ấ t hình dạng của hắn thực sự nhìn không ra có nửa điểm cao nhân chi dạng cũng có chút như cái trong thôn phổ thông tiên sinh dạy học tiểu bạch sự t ì n h cảm ơn đạo nhất nhẹ dọn g mở miệng thanh â m này tựa hồ xuyên qua vô tận tuyến nguyện từ thượng cổ thời kỳ mà đến chuyển đến hiện tại đây là đang cách thời không đang đối thoại mà lại là tại chính mình sau khi chết tình hồ dưới đạo siêu việt tiên cổ chỗ nhận biết cấp độ đời thứ tám tiền bối khắc khí thẩm n i ệ m mở miệng nói hoàn toàn chính xác xuất phát từ nội tâm tiểu lan cùng lạc ly vẫn phải chứ đạo nhất mở miệng nói thủy tổ l i ề u chết trọng thương trúc i ử u âm là đông huyền tranh thủ hồi lâu thời gian sư tôn bị thần ma trộm tới làm tung tích không rõ thẩm n i ệ m chi tiết cáo chi bất quá trong mắt có sắc ý âm thanh lạnh l ù n g nói ta sẽ cứu trở về sư tôn rất nhanh cuối cùng thẩm n i ệ m lại bổ sung ai đạo nhất nhẹ nhàng thở dài trong thanh â m tựa hồ có vô số bất đắc dĩ còn có một tia tự trách ngươi đã là đến nơi này chắc hẳn trúc i ử u âm đã chết đi thẩm n i ệ m nhẹ gật đầu năm đó ta cố ý lưu hắn một mạng chính là tính ra hắn sẽ bị phái tới đông huyền tinh cũng chỉ có trúc cửu âm sẽ lên tư tâm nếu là đổi lại mà khắc s đạo nhất nhẹ giọng mở miệng tựa hồ đã nhìn ra thẩm n i ệ m trong lòng hoang mang lời vừa nói ra thẩm n i ệ m hiểu rõ khó trách đời thứ tám mạnh như vậy vì sao liền không giết trúc kiểu âm kỳ thật hắn cũng có chỗ suy đoán dù sao trúc kiểu âm không phải chân chính hắt thủ phía sau màn cho dù chết một cái cổ cảnh đại yêu còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba n g h e lời thứ tám nói như vậy thì ra trúc kiểu âm xem như tương đối ônu thời gian có hạn mặc dù ta có nhiều chuyện ngữ muốn ngươi nói chi nhưng vẫn là chớ có lãng phí ngươi có biết vì sao đến tiếp sau phong yêu mãi mãi cũng đi không đến sơ đại c ầ nguyên đại nhân cảnh giới vì sao thâm n i ệ m nhẹ d ọ n g hỏi thật sự là hắn cũng muốn biết mỗi một thời đại phong yêu đạo tôn nói không khoa trương đều là một cái kỷ nguyên yêu nhiệt g nhất người mà lại tất có thiên mệnh nếu như đều cùng sơ đại một dạng cường đại nói sớm đã đem thần ma d i ệ t sạch sẽ đi làm gì có lưu hậu hoạn bởi vì đạo quả đạo nhất mở miệng giải thích cái gọi là đạo quả chính là một thân c h i đạo ngưng tụ thành quả mở ra đại đạo c h i hoa một đ ô n g hoa một thế giới một giới làm một chuyển t i ể u chuyển đằng sau liền có thể đạt tiên mà sơ đại chính là ngưng tụ đằng sau mở ra chín đoá đại đạo tri hoa kém một bước liền có thể đạt i ê n cho nên làm cho thần ma kiến kỵ thậm chí có thể cùng thiên đạo tranh phong. chỉ là về sau lịch đại phong yêu đều là đi không đến cựu chuyển liền thân tử đạo tiêu chỉ vì con đường này rất khó khăn cho dù nhất là yêu nhiệt g năm đ ờ i phong yêu cũng chỉ đi tới bắt chuyển đạo thôn cảnh mà ta cũng chỉ đi tới ngũ chuyển vì thế ta tìm khắp lịch đại phong yêu lưu lại cổ giản từ đó phát hiện một cái bí mật là ta phong yêu t ô n g khí vận chi mê là sơ đại lưu lại lời nói một là bắt đầu chín h là cực n g h e xong thẩm n i ệ m trong con mắt có dạng này một k i a v ẻ chấn động như có điều suy nghĩ c h í đời ngươi đã nhập la tiên không cần cổ cảnh mà ngưng đạo quả ta sớm đã vì ngươi tìm được đạo quả ngưng tụ chi pháp đây là sơ đại phong yêu cầu nguyên đại nhân chỗ thập đến tiếp sau mỗi một thời đại phong yêu đều không có cách nào tu luyện duy chỉ có n g ư ờ i có thể nghe được câu này thẩm nghiệm chân mày hơi n h í u lại hỏi vì cái gì bởi vì c ổ nguyên đại nhân chính là giữa thiên địa vị thần thứ nhất thể nuốt hôn đột mà thành hậu thế gọi hắn là tiên thiên hôn đột thể mà đạo quả của hắn bên trong trọng yếu nhất chính là cái k i a m một sợi tiên thiên hôn đột khí từ đó siêu thoát tự lập cổ đạo thẩm nghiệm thần sắc hơi đổi hắn ngược lại là không nghĩ tới sơ đại phong yêu vậy mà cùng thể chất của hắn một dạng trước đó hắn lại nhìn xem lâm vào suy tư thẩm nghiệm nói ngươi thiếu nhất chính là thời gian thứ không thiếu nhất cũng là thời gian cho nên nhất có một khả năng nhỏ nhỏ kia chỉ là ngươi tâm chi lực quá yếu nếu là có thể nhìn biển cả hoa rộn râu tâm cũng vĩnh hằng liền có thể càng lớn tăng lên đ ạ i thiên khả năng thẩm nghiệm thần sắc khẽ biến mở miệng hỏi cái gì là đạp tiên một cảnh giới đạo cảnh cựu chuyển phía trên dẫm lên trời chân chính ý nghĩa siêu thoát cái kia thần ma cùng thiên đạo một mực tại tìm kiếm cảnh giới đạo nhất có chút mở miệng bắt đầu chậm rãi mở miệng giải thích thanh âm của hắn phảng phất được trao cho một loại nào đó thần bí mà cường đại ma lực từ cách xa không biết chỗ sâu xuyên thẳng qua vô tận thời không mà đến thanh âm kia không nhanh không chậm lại như có thiên quân tri lực mỗi một chữ đều rõ ràng chuyển vào thẩm niệm trong h a i q u ê n q u ầ n tại mảnh thiên điệu kỳ dị này ở giữa theo đạo nhất lời nói vang lên nguyên bản nhìn như bình tĩnh tiên đ i ệ trong lúc đó chấn động kịch liệt đứng lên đại đ i ệ như là p hồng nông thần quang i i hiện hiện. đó là một loại nguồn gốc từ vũ trụ nguyên thủy nhất nhất hôn độn trạng thái thần bí quang mang nó tản ra nhu hỏa nhưng lại cực kỳ lưỡi uy hiếp vườn sáng đem những thân ảnh này bao phủ trong đó khiến cho người bên ngoài khó mà nhìn trộm nó chân lưng dung những thân ảnh này hoặc khôi ngô cao lớn hoặc dáng người thất tha h ì nhưng thái khác nhau, không không xa xưa, xa xưa h n mà cứ việc khuôn mặt khó phân biệt nhưng bọn hắn tán phát khí thức nhưng như cũng không gì sánh được máy liệt có âm thanh cách vô tận thuế nguyệt dường như sấm xét tại thẩm nghiệm bên thai nổ lên cổ đạo chất phong thiên chất n h i ệ m ta mệnh vô lựa tại những thân ảnh này chính là từng vị lịch đại phong yêu thẩm n i ệ m hốt lâm vào một trạng thái đặc biệt mô phỏng giá trị tại trong tích tắc kia bị thẩm n i ệ m mở ra đốt bắt đầu mô phỏng mô phỏng đối tượng linh hội đời thứ hai phong yêu đạo tôn đạo quả mà đạo nhất thấy cảnh này sau chỉ là hướng phía thẩm n i ệ m có chút thở dài nói khẽ ta phong yêu nhất mạch phong thiên t r i lộ liền nhờ vào ngươi nguyện cổ đạo vĩnh hằng chương bốn trăm hai mươi hai tiên cung hóa đạo hải đạo quả mở bắt chuyển chương bốn trăm hai mươi hai tiên cung hóa đạo hải đạo quả mở bắt chuyển theo đạo nhất thanh â m rơi xuống sau vùng thiên địa này liên tính lại phản phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vây quanh thẩm n i ệ m xoay tròn hô hấp của hắn chính là thế giới này vận chuyển mà lúc này thẩm n i ệ m đóng chặt hai con ngươi tại hắn khắc thể nội chuyển ra nổi chống thanh âm khí thế của hắn ẩm ẩm ở giữa mánh liệt b ộ c phát ra bởi vì trong cơ thể hắn lúc này có tám k h ỏ a đến từ thời đại khác nhau đạo quả khí tức mỗi một k h ỏ a đều khác nhau rất lớn nhất là viên kiết như hỗn độn bình thường sơ đại đạo quả càng là như là thần minh một dạng ở trong cơ thể hắn nghiêng trời l ệ đất hao phí một n g à n năm tuyến nguyệt tăng thêm chút kiểu âm lưu lại hết thầy tài nguyên mới bước vào hỗn độn thể cảnh giới lại thành nghị không ra kém chút đều không có chống đỡ thẩm n i ệ m cắn răng t h ầ n g h nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào cổ cảnh đến đ chỉ có tiên thiên hỗn độn thể đại thành đằng sau thể nội tự thành một phương hỗn độn vũ trụ mới có thể đồng thời dung nạp lịch đại phong yêu đạo quả cùng tồn tại sau đó toàn lực hấp thu n ư n g tụ đạo tự thân quả thẩm n i ệ m t h ẩ m nghĩ lập tức mở ra mô phỏng thứ một n g à n năm ngươi thành công lĩnh hội đ ờ i thứ tám phong yêu đạo quả đó là hết thể bắt đầu đó là vạn vật c h i chung đồng thời thẩm n i ệ m mi tâm đột nhiên c ó một đạo điểm sáng hiện hiện khi điểm sáng này phóng đại vô số lần đằng sau liền có thể thấy rõ nó đúng là một cái cổ lão mà thần bí ký hiệu ký hiệu này đường công giản lực nhưng lại ẩn chứa vô tận người bí mỗi một đạo vũ họa phản phất đều gánh chịu lấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu tin tức lại như biểu thị vạn vật kết thúc thời điểm cảnh tượng ẩn chứa trong đó bắt đầu cuối cùng chi ý cùng lúc đó tại thẩm nghiệm thể nội một trận càng kinh người hơn thuế biến cũng đang lặng lẽ trình diễn nguyên bản cái k i a nguy nga đứng vững khi t h ế rộng rãi tầng ba mươi sáu hỗn độn yêu hoàng c u n g tại thời khắc này phản phất bị một cố vô hình lực lượng cường đại trong nháy mắt xô tan chỉ gặp cái k i a tầng tầng cung điện khắp nơi lầu cát như là hư h o bọc nước n h o n h o hóa thành từng mảnh, mảnh óng ánh mảnh vỡ tiếp theo tiêu tán thành vô hình cuối cùng hóa thành một mảnh hư、vô. mà tại hỗn độn yêu hoàng cung tiêu t á n chỗ một mảnh mênh mông vô ngần đạo tắc hải dương chậm rãi hiện hiện vùng biển này sóng cả máy liệt mỗi một đạo sóng biển đều do vô số lóe ra ánh sáng nhạt đạo tắc ngưng tụ mà thành những đạo tắc này hình thái khác nhau có như v ốn lượn linh xạ linh động mà tràn ngập sinh cơ có giống như che trời cổ m ụ c trầm ổn mà ẩn chứa lực lượng có t h ì giống lập lòe tinh thần thần bí mà tản ra trí tuệ quan mang tại mảnh này đạo tắc trong hải dương ẩn chứa thẩm n i ệ m cả đời sở tu mỗi một đạo thần thông thiên cung hóa đạo hải ngưng tụ đạo quả bước đầu tiên thứ hai n g h n năm ngươi thành công lĩ giả giả thật thật khám phá hư hảo phương gặp bản t â m lập tức thẩm n i ệ m mi tâm liền có cái thứ hai điểm sáng trong nháy mắt xuất hiện điểm sáng này giống như hư không phải huyễn chậm nhìn p h á n g phất là giả nhưng cẩn thận xem xét nhưng lại chân thực tồn tại nếu là nhìn thời gian dài thứ một mươi phẩy không không không tám nghìn năm người lĩnh hội sơ đại phong yêu đạo quả cổ đạo chấp phong thiên chấp n h i ệ p năm mi tâm của hán chỗ nguyên bản bình tĩnh không lay động lại tại trong chốc lát như là bị nhen lửa sáng trói tinh thần đột nhiên sáng lên đạo thứ tám quá mang tia sáng này màu vàng lóa mắt thuần túy mà trói mắt đúng như một vòng tần sinh thái dương tại mảnh hỗn độn này mà k i ể m chế giữa thiên địa tách ra không có gì sánh kịp quang huy săn g trói luồng hào quang màu vàng nóng này cũng không phải là phổ thông ánh sáng nó ẩn chứa lực lượng như là s ô i trào mánh liệt biển động trong nháy mắt quét sạch hết thẻ chung quanh trong quang mang một cố quần quận chi lực lấy bài sơn đ ả o hải chi thế ẩm vàng giáng lâm nguồn lực lượng này mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự không cách nào nhìn thẳng vô thượng bá đạo nó bá đạo đến cực h ạ n phản phất là giữa thiên địa duy nhất chúa tệ tại ý chí của nó phía dưới thế gian vạn vật đều chỉ có thể tuân theo quy tắc của nó cho dù là thiên đạo cũng phải thuận theo tại nó siêu nhiên hết thể đạo bên ngoài là vì cổ đạo thứ một mươi chín năm ngươi ngưng tụ đạo tự thân quả đạo mở tám đoá hoa mỗi một đoá chính là mỗi một đạo phong yêu đạo quả châu ngưng ngươi bắt đầu lĩnh hội tự thân c h i đạo mâu nghị kết thúc hao phí tất cả truyền đạo giá trị tăng thêm lịch đại phong yêu lưu lại đạo quả thẩm n i ệ m bước vào đạo cảnh bắt chuyển loại này tốc độ đột phá thiền vô cổ nhân hậu vô lai giả không chỉ là vấn đề thời gian càng quan trọng hơn là có lịch đại phong yêu mở đường này mới khiến thẩm n i ệ m có thể đột phá nhanh như vậy có thể nói như vậy thẩm n i ệ m sở dĩ có thể tại đến hai mươi năm bước vào đạo cảnh bắt chuyển cơ hồ là lịch đại phong yêu đạo tôn công lao cái này làm sao không nhanh giờ khắc này thẩm n i ệ m khí tức bắt đầu kéo lên t h â n thức của hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên nhục thể của hắn đã đại thành vốn là cực hạn nhục thân cổ cảnh vô địch nhưng bây giờ lại đột phá cực hạn lần nữa cường đại đây hết thể vẹn vẹn đi qua chưa tới một canh giờ mà thôi thẩm n i ệ m chậm rãi mở hai mắt ra khí tức của hắn tất cả đều thu hồi lại trên thân không có một sợi đạo tắc phát ra tựa như một người bình thường mở dạng đại đạo đơn giản nhất mà trong mắt của nó có một tia cảm giác tăng thương phát ra cho dù là mô phỏng hai mươi năm thuế nguyện đi qua đằng sau cũng làm cho tâm tính của hắn phát sinh một tia cải biến bắt chuyển mặc dù còn kém một chút cũng là đầy đủ thẩm n i ệ m nhẹ giọng nhìn non chậm nhìn về phía phía trước hát tháp mặc dù sớm đã không có đạo nhất cùng mặt khác phong yêu đạo tôn bằng dáng nhưng thẩm n i ệ m hay là cùng kính xoay người đại bái tạ chư vị tiền bối còn lại liền giao cho ta đi ngay sau đó thẩm n i ệ m nhìn quanh bốn phía một chút giống như có thể nhìn thấy năm đó thời kỳ cường thịnh nơi này lui tới thân ảnh phồn binh h ư n g thịnh bây giờ lại rơi mịch đến cực điểm không có một mặt cỏ mà hắn trong một ý niệm nơi này thiên địa bắt đầu biến hóa liên đối ngoại giới cũng đang nhanh chóng biến hóa、18. phong yêu trong tông đi qua một can ngoại giới kỳ thực đi qua một ngày thời gian đại hạ biên cảnh lấy thiên yêu giới rất nhiều bất hủ chi vương toàn bộ n g ã xuống t r ú c cựu âm cũng bị thẩm nghiệm thành công đánh g i ế t đằng sau phản phất đặt ở giữa thiên địa một tảng đá lớn đột nhiên biến mất toàn bộ thiên địa phản phất tránh thoát trải qua thời gian dài gông cùng xiềng xích trong nháy mắt nhiều hơn một tia đã lâu thanh minh cái tia đậm đặc như mực đ è nén người thở không nổi khói mù như băng tuyết tan giã giống như cấp tốc tiêu tán xanh t h ẳ m bầu trời một lần nữa c i ế n lộ ánh nắng không trở ngại chút nào chiếu nghiêng xuống là thế gian vạn vật phụ thêm một tầng ánh sáng màu và nóng lấy phong yêu tông di tích châu vân châu c h i địa làm trung tâm một trận rung động tiên h địa thuế biến chính lấy một loại làm cho người nghẹn h ọ n nhìn chân chối tốc độ kinh khủng của tới tại trên mảnh đại địa cổ lão này đại đạo quy tắc bắt đầu bản thân hoàn thiện nguyên bản tối nghĩa khó hiểu tàn khuyết không đầy đủ thiên địa phát tắc giờ phút này như là bị một đôi vô hình cự thủ tạo hình tỉ mỉ những cái kia mơ hồ không rõ bộ phận dần dần trở nên rõ ràng sáng tỏ thiếu thốn đoạn ngắn cũng đang nhanh chóng lấp đầy từng đạo phù văn thần bí như ẩn như hiện bọn chúng đan vào lẫn nhau rung hợp b ệ n ra một tấm càng thêm chặt chẽ càng thêm hoàn trình phát tắc chi v để thế gian vạn vật vận hành đều trở nên càng thêm có tự càng thêm hài hòa cùng lúc đó thiên tài địa b ả o phàng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó triệu h á n bắt đầu ở trên vùng đất này điền cùng u sinh t r ư ở n g trên linh sơn chân quý tiên thảo phá đất mà lên bọn chúng phiến lá lóe ra hào quang năm màu mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa linh khí nồng nặc khẽ đung đưa ở giữa tản mát ra trận trận làm cho người say mê hương thơm trong sơ n g ố c ngàn mát ra trận mọc lên thân cây trắng kiện cành lá rậm rạp trên nhánh cây cất đầy tản ra mê người quang trạch linh quả dẫn tới linh khí chung quanh như bách xuyên quy hải giống như tủ đến nguyên bả giờ phút này cũng bị kích hoạt các loại chân quý linh quáng dưới đất lóe ra ánh sáng nhạt bọn chúng đụng vào nhau dung hợp dựng dục g a c à n g cường đại hơn năng lượng cổ lão đại địa tựa như ngủ say ngàn năm cự nhân chậm rãi t h ứ c t ỉ n h sâu trong lòng đất chuyên đến một ngạt mà hữu lực tiếng oanh minh đó là đại địa tiếng tim đập mỗi một lần nhảy lên đều phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo nó khôi p h ủ kinh người nhất chính là linh khí mức độ đậm đặc lấy một loại gần như điên cùng tốc độ tiêu thang đã hoàn toàn siêu việt t h ư g i ớ i nguyên bản mỏng manh như xương linh khí giờ phút này nồng nặc gần như thực chất hóa thành từng mảnh, từng mảnh ngũ thải linh vụ tràn ngập ở giữa thiên đ i ệ mọi người trong khi hô hấp liền có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc thuận đường hô hấp tràn vào thể nội t ừ dưỡng mỗi một tấp da thịt mỗi một cái tế bào để cho người ta bông cảm giác thần thanh khí sảng lực lượng tăng gấp đội những người tu luyện càng là ngạc nhiên phát hiện tại như vậy linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên d ư ớ i tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần nguyên bản khó mà đột phá cảnh giới giờ phút này cũng biến thành có thể đụng tay đến vẹn vẹn trong vòng một đêm hạ giới đã phát sinh biến hóa long trời lở đất chương bốn t r ư tiên buông xuống chương bốn t r ư tiên buông xuống vân châu thành chủ phủ lúc này đã bị nhân tộc hợp đạo chỗ tạm thời c h i ế m cứ trong phủ lui tới đều là đại tu không ngừng hồi báo các nơi tình huống mà thiên cơ lão nhân sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tạm định cũng là bởi vì phong yêu tông chính là ở đây mà nhân hoàng ngay tại trong đó một đêm mà thôi liền phát sinh biến hóa lớn như vậy nếu là ở chờ thêm một chút thời gian còn đến mức nào thiên cơ lão nhân nhìn lấy thiên điệu bên trong biến hóa sợ hai than nói đúng vậy à nơi đây linh khí mức độ đậm đặc vượt qua thượng giới mấy lần đợi một thời gian, hạ giới thực lực tổng hợp sợ là sẽ phải vượt qua thượng giới nguyên đạo nhân một mặt rung động mở miệm chẳng lẽ là bởi vì phong yêu tông di tích nguyên nhân có hợp đạo suy đoán, thiên cơ lão nhân thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thẩm mân hỏi lão quỷ người thấy thế nào không giống cải biến giống như là khôi phục thẩm mân nhìn chăm chú thiên địa cực kỳ nói nghiêm túc khôi phục thiên cơ lão nhân sửng sốt một chút nhưng vào lúc này một bóng người đánh tới thẩm tiền bối mắt sáng như bốc cái này đích sắc là khôi phục t r ú c cửu âm vừa chết phong ấn tiêu tán đông huyền cổ giới tự nhiên khôi phục bốn đám người lập tức thuận tiếng nói nhìn lại liền gặp được l ạ h u y ề n âm mang theo vẹ tươi cười mà đến sau lưng còn rất cúng kính đi theo ninh phủ diêu chỉ là ninh phủ diêu nghe được nhà mình sư thúc gọi thẩm mân tiền bối lúc thẩm mân nhìn xem lạc huyền âm lộ ra một tia dáng tươi cười ấm áp ánh mắt quét qua ninh phủ diêu làm bộ không thấy được đối phương ha h a lạc cô nương tới trượng nhà ta tiểu niệm giờ phút này vào cái tia tiên tông di tích lời vừa nói ra lạc huyền âm lập tức gương mặt đỏ lên nói khẽ ta lần này đến cũng không phải là tìm thẩm nghiệm mọi người thấy một màn này lập tức ẩm hiểu đều là sống mấy ngàn năm vậy còn nhìn không ra lạc huyền âm cùng thẩm nghiệm loại kia quan hệ a lúc này đám người cũng nghĩ minh bạch vì cái gì hôm đó tại thiên viên lúc lạc huyền âm sẽ như thế kích động lạc cô nương ngươi nói đông huyền cổ giới là có ý gì phong ấn lại là thiên cơ lão nhân lập tức hiếu lạc huyền âm sau khi suy nghĩ một chút l i ề n mở miệng nói những chuyện này liên lụy quá rộng các ngươi vốn nên không biết chỉ là bây giờ đông huyền tinh đã lộ ra sớm muộn là không đạt được kỳ thật các ngươi cái gọi là thượng giới là đã từng thế gian mà hạ giới mới là đông huyền tinh phồn hoa nhất một giới cũng được xưng làm chủ huyền cổ giới câu nói này nói ra đằng sau tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương v ẻ khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi hạ giới, mới là thượng giới. thiên cơ lão nhân trân kinh hắn không có chất vấn lạc huyền âm lời nói bạch ngọc kinh vốn là lai lịch bất、phàm. cái này lạc huyền âm thân phận càng là thần bí ngay cả ninh phủ diêu đều là nàng sư c h ế t nàng còn cần chất vấn liền ngay cả thẩm mân đều lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc nhẹ giọng nỉ non nói khó trách hạ giới như vậy khó khăn hàng rào như vậy khó phá mà từ hạ giới trả lời giới liền đơn giản nhiều đúng rồi lạc cô nương vừa rồi sách không gạt được hay thẩm mân ánh mắt nhất chuyển nhìn về phía lạc huyền âm ở miệng hỏi nhưng mà lạc huyền âm lập tức sầm mặt lại quay đầu nhìn về bầu trời âm thanh lạnh đù nói bọn hắn tới quá nhanh thẩm ân con người co g ụ c lại có một loại âm thầm sợ hai trải rộng toàn thân cao thấp giờ v â ngay Châu tất cả tu sĩ đều tất t sĩ, là r o n phúc chốc, cảm nhận được một cố kinh thiên cảm được một động đ ị khí khí thế minh khí tức ngông, n à cường đại đến đủ để lây động đất trời, làm cho cũng người trời, đến động linh hồn rung động. Ngay đại đủ để đất đó mỗi lây làm vì sau đó vân châu các nơi các tu sĩ nhao n h a u thi triển thần thông hóa thành từng đạo lưu quang bay trên trời mà ra tại đại hạ biên cảnh trên không tựa hồ ẩn chứa vô t ậ n lực lượng thần bí cùng phù văn cổ xưa đại đạo một đường kéo dài tới những nơi đi qua không gian đều bị chiếu dọi đến kim hoàng s a n trói phảng phất đem toàn bộ thế giới đều nhiễm lên một t ầ n g thần thánh s á t thái từ phương s a một mực kéo dài đến nơi đây tựa như một đầu kết nối thiên địa màu vàng mối quan hệ cùng lúc đó đầy trời cánh hoa như hoa tuyết giống như bay là tà bay múa bọn chúng trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn bay xuống mỗi một cánh hoa bay xuống quy tích đều giống như ở trong hư không vẽ lấy một bức thần bí bức tranh phảng phất là đại đạo chi hoa tại cái này rộng lớn trong hư không thỏa thích lượt tại cái này như mộng như ảo tràng cảnh bên trong chỉ gặp một chiếc tòa cự đại tiên thuyền từ phía chân trời chậm rãi bên dưới những n à y tiên thuyền mỗi một chiếc đều vô cùng to lớn giống như phiêu phủ ở trên bầu trời cự hình hòn đảo thuyền của bọn nó thể do các loại chân quý tiên tài chế tạo thành tản ra băng lãnh m à cứng rắn q u a n trạch mà tại đông đảo tiên thuyền bên trong là m người khác chú ý nhất là tòa kia ở và ở giữa nhất sáng chói màu vàng tiên thuyền tòa này tiên thuyền tựa như một viên sáng chói tinh thần tản ra hảo quan chói sáng chiếu sáng hết thể trùng quanh p ô trường thật lớn cố khí tức này là tiên, khí là tiên nhân hạ xuống. thiên cơ lão nhân một chút nhìn ra huyền cơ trong đó thất thanh nói thiên nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại giáng lâm chẳng lẽ là bởi vì chúc cửu âm sau khi chết đi bọn hắn cảm ứng được đông huyền tinh tồn tại sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều có chút kích động gặp tiên nhân a làm sao không có thể kích động nhưng lại không dám nói gì đối mặt tiên giới bọn hắn phát ra từ nội tâm kính sợ không nghĩ tới động tác của bọn hắn nhanh như vậy là bởi vì phong yêu tông nguyên nhân a l ạ huyền âm nhìn xem nơi đó ánh mắt càng lạnh leo ở trong lòng đạo đường đi nàng lạnh a một tiếng gọi lại một vị chuẩn bị tiến về cúng bái tiên nhân hợp đạo cường giả người kia lập tức quay đầu có chút không hiểu là địch không phải bạn dưới vùng trời s a o này bây giờ chỉ có địch nhân rồi lạc huyền âm lời nói nói ra đằng sau lập tức làm cho tất cả mọi người như bị xét đánh sắc mặt trong nháy mắt liền trắng sao lại thế bốn liền ngay cả thẩm mân thần sắc đều có chút h o à n g hốt cho dù là tâm tính của hắn nghe được câu này dưới trời sao chỉ có địch nhân rồi cũng khó tránh khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực vì sao lại sẽ thành dạng này không tiên nhân không đều là ta nhân tộc địch nhân cái này không nên a có hợp đạo tu sĩ không tin tiếp tục tiến về còn chưa đi ra mấy bước chỉ thấy chân trời kìm quăng kia vô hạn lan tràn mà đến trong trước mắt đã đến vân châu trên không cái kia hợp đạo lập tức cứng đờ thân ảnh run r u dậy cái kia từng luồn g từng luồn g khủng bố tuyệt luân khí tức để hắn không thể động đậy ha ha thú vị hợp đạo à, đây cũng là thế gian này mạnh nhất cảnh giới đi thật đúng là nhỏ yếu đại nhân tất nhiên cảm thấy ăn vào vô vị một nữ tử đột nhiên từ cái kia màu vàng tiên thuyền bên trong đi ra nàng toàn thân mông lung bị một tầng quan hoa màu lam bao phủ không lộ chân thân có một loại tiên linh khí vận một đôi mắt cao, cao tại thượng liếp nhìn phía dưới khỏe m i ệ ngay sau đó lục tục mong ngoe có hơn một mươi đạo thân ảnh liên tiếp đi ra từng cái phi phạm tất cả đều phát ra tiết h quang giống như là cùng thế giới này không hợp nhau mông lung hào quang thủ hộ bọn hán không bị trần thế trọc khí ô nhiễm những này là tiên giới ba nghìn trâu cao cấp nhất thiên kia yêu nghiệt yếu nhất cũng có được điệu tiên cảnh giới mạnh nhất đã vượt qua kim tiên tầng cấp bọn hắn đều là những cái tia thần ma hậu duệ tùy tùng đều là lấy thần phục đương nhiên không phục trừ trốn ở tiên giới khổ hải đều bị giết nói có lý b ấ t quá nữ tử cần phải lưu lại đại nhân nhà ta thích nhất một vị nam tử khác nói ra lông mi phát sáng mắt dọc q u y ề n được có thể thấm nhuần thiên địa ưu minh bọn hắn đi theo khác biệt thần ma lẫn nhau ở giữa là người cạnh tranh quan hệ tự nhiên một cái không phục một cái những n à y tiên giới các thiên k i ê u đối thoại không có chút nào che lấp cứ như vậy ngay trước toàn bộ đại hạ trầm rãi mà nói như là cao, cao tại thượng thần minh là vì cái gì tiên nhân chúng ta không phải bộ tộc sao tại sao muốn d cái kia hợp đạo tu sĩ run r i n g hỏi à n g ư ơ i cái sâu kiến nhất định biến thành a n thịt cũng xứng cùng ta tiên tộc đánh đồng nên giết cái kia trước một bước phóng ra thân ả n h tuổi trẻ lập tức d i ễ u cận hư chỉ một chút phát ra cường đại tiên đạo c h i lực vê anh cái kia kinh khủng tiên ý hóa thành một chỉ cái kia hợp đạo tu sĩ con ngươi t r o to ngay cả động cũng không động được toàn thân đều đang run sợ tại tiên trước mặt tựa như sâu kiến bình thường bị sinh sinh chỉ điểm một chút bạo hóa thành một đám huyết vụ một mặt này nhìn tất cả mọi người r u n động đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ tức giận chương bốn trăm hai mươi b ố thu vi của ta ta đạo cùng nát t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi b ố tu vi của ta ta đạo cúng nát lạc huyền âm sầm mặt lại đang định không để ý m ặ t khác xông phá phong ấn lúc đập thủ đ ỗ n g nhiên sửng sốt một chút không chỉ có là hắn thẩm mân thiên cơ lão nhân đều ngây ngẩn cả người lập tức đều thở dài một hơi hướng phía cái k i a phía trên thân ảnh đại b á i nhìn thấy hắn đằng sau tất cả mọi người lập tức an tâm lại ân cái k i a xuất thủ nam tử lập tức hơi nghi hoặc một chút những p h à m nhân này sâu kiến vì sao đột nhiên cung kính như thế c h ợ hắn yên lặng q a y người nhìn lại nhìn thấy một đạo thân ảo trắng chính nhìn xem bọn hắn, ánh mắt thâm thúy, như vũ trụ ngông, không nhìn thấy một tia trên cảm xúc ba động hắn là、ai. hắn lúc nào xuất hiện vì sao ta chúng ta một chút phản ứng đều không có một giây sau nam tử này nguyên bản hoàn thần sắt tự nhiên trong đôi mắt lộ ra một cỗ khí ngạo nghễ đang chìm ngâm ở suy nghĩ của mình bên trong nhưng mà ngay tại trong n g a y mắt con ngươi của hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên co giục lại phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng trong khoảnh khắc đó đôi mắt của hắn co lại nhanh chóng tựa như hai viên bị áp súc đến cực hạn chân châu đen tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi ngay sau đó trong cơ thể của hắn giống như là bị nhen lửa một t ò điên cồn núi lửa sức mạnh vô cùng vô tận như là m á n h liệt nham t ư ờ n g tại kinh mạch của hắn cùng huyết mục ở giữa điên cuồng q u é t sạch tàn phá bừa bãi nguồn lực lượng kia cuồng bạo mà hỗn loạn phản p h ấ t muốn đem hắn thân thể từ nội bộ triệt để xé rách vê anh một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang phản p h ấ t thiên địa sụp đổ giống như o ă n h minh từ nam tử vị trí tri điệu đ ố n g nhiên bộc phát thanh â m kia mang theo bài sơn đảo hải chi thế trong n g á y mắt xông phá chung quanh yên tĩnh dẫn tới không khí chung quanh cũng vì đó chấn động vạn mẹo chỉ gặp nam tử thân thể tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào như là một đoạn đặc huyết vụ huyết vụ tràn ngập ra máu đỏ t h ấ m nhỏ như mưa phùn giống như vẩy xuống trên mặt đất t ó é lên từng đoá từng đoá nho nhỏ huyết hoa tản ra làm cho người buồn nôn mùi tanh tại cái này điểm cuối của sinh mệnh m ộ t khắc nam tử ánh mắt nhìn chằm chặp thân ảnh áo trắng kia thân ảnh áo trắng kia nhưng trong lòng có một loại mãnh liệt mà chắc chắn trực giác cứ việc thân ảnh áo trắng chưa từng xuất thủ thậm chí ngay cả một tia đạo khí tức cũng không từng phong thích nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính là người trước mắt dùng một loại lực lượng vô hình lấy tính mạng của mình nam tử trong ánh mắt tràn ngập sự không tâm lỏng phẫn nộ cùng nghĩ hoặc môi của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì. Lại cuối c ù ngay không thể phát r nửa điểm thanh âm, liền theo đoàn điểm âm, theo h u ế tại vụ a nói dần, dần ê u tán tại giữa chuyện i i ê n n à c với nhau lời nói cũng ở giữa không trung ngạnh xinh xinh kẹp lại phảng phất thời gian đều vì một màn này mà đứng im sau một lát đám người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt nhao nhao vô ý thức quay đầu nhìn lại ánh mắt tập trung tại cái kia đạo thần bí thân ảnh áo trắng phía trên s a o lại thế thanh loan là thiên tiên tu vi làm sao đột nhiên liền b ạ o thể là người áo trắng này ra tay xin hỏi tiền bối là ai chúng ta đến từ tiên giới cái kia bị gọi là dư tiên tử nữ t ử trước tiên mở miệng n g a khí mang theo ba phần cung kính bảy phần uy hiếp nói rõ lai lịch của bọn hắn đồng thời tại thể nội đã chuẩn bị xong tiên bảo thanh loan chết quá mức quỷ dị nàng đều không có phát giác được bất luận thần thông nào khí t ứ c cái này, khiến nàng cái này tiên tu vi đều không thể không vận dụng át chủ bài nhưng mà nam tử á o trắng kia chỉ là bình thản quét dư tiên tử bọn người một chút không có một tia cảm xúc gợn sóng nếu là đổi lại trước kia lời nói thẩm nghiệm có lẽ sẽ đạo một câu sau đó xuất thủ có thể đã trải qua vạn năm ngưng đạo quả đằng sau tim của hắn cũng khám phá t ă n g thương quỳ chỉ như vậy một cái nhàn nhạc chữ từ cái kia á o trắng trong miệng hung dung p h u n ra chữ này âm điệu không cao lại phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng đúng như một đường tới từ viễn cổ thần linh dụ lệnh trong nháy mắt ở giữa phiến thiên điện này ẩm vang nộ vang trong chốc lát một c ố như bài sơn đạo hải lớn lao áp lực lấy cái kia phát ra tiếng chỗ làm trung tâm như x tại cố này g quét sạch áp lực này, khủng bố bao phủ phía dưới ở đây tiên giới các tiên tiêu nguyên bản từng cái hăng hái coi trời bằng vùng giờ phút này lại nhao nhao như bị xét đánh sắc mặt của bọn hắn trong thời gian cực ngắn cấp tốc trở nên trắng bệnh như tờ giấy nguyên bản đôi môi đỏ hồng giờ phút này cũng đã mất đi huyết sắc khe run cái k i a từng tấm đã từng cao ngạo không gì sánh được trên gương mặt viết đầy chấn kinh sợ hai cùng khó có thể tin phản phất không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy dư tiên tử đứng m ũ i chịu x à o làm khoảng cách thanh â m kia gần nhất tồn tại nàng thừa nhận áp lực càng là khủng bố tới cực điểm tại nguồn lực lượng cường đại này trùng k í c h vào nàng chỉ cảm thấy thân thể của mình phản phất bị một tòa nguy nga cự sơn trùng điệp ngăn chặn hai chân như nhuộn ra đầu gối khẽ quang căn bản không có mảy may sức phản kháng liền bịch một tiếng nặng nề mà quỳ trên mặt đất gặp thế giới này tại sao có thể có tồn tại khủng bố như thế loại khí tức này so đối mặt n g u hỏa đại nhân còn muốn đáng sợ hơn hắn đến cùng là ai a thu vi của ta đạo cung của t a n át sao lại thế đáng chết ta trên tiên thuyền lập tức một trận quỷ khóc s ó i gạo những n à y tiên giới thiên kiêu thình lình phát hiện đạo của chính mình cung cứ như vậy phá toái không có chút nào dấu hiệu không giống bị thần thông đánh nát mà là tự hành sụp đổ dư tiên tử t h ầ n sắc trắng bệnh răng đều đang run run ẩ y nàng nhìn chăm chú thấy được cái t i a áo trắng bên hông treo lơ lửng một khối ngọc bài màu đen ở tại trong tộc trong cổ tịch từng có ghi chép phong yêu ngọc phong yêu đạo tôn tín vật hắn là chín đời phong yêu đạo tôn không làm sao có thể phong yêu tông di tích mới lộ ra làm sao có thể nhanh như vậy đã có chín đời phong yêu đạo tôn xuất hiện hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy dư tiên tử trong lòng không thể tin trên mặt sợ hãi càng ngày càng đậm nhưng vào lúc này nguyên bản nhìn như bình tĩnh hư không như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên x é rách phát ra một tiếng đinh thai nhức có quanh m ì n h thanh âm kia đúng như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn tiếng vang quần quận mà đến trong nháy mắt phá vỡ bốn bề yên tĩnh dẫn tới phong vân biến xác nhận nguyện vô quang ngay sau đó một đạo thân ảnh mông lung lôi cuốn lấy vô tận hào quang đ ộ thân nột xuất i ảnh mông lung kia tựa như một tôn giáng lâm trần thế cổ lao t h ầ n linh lạng lặng đứng sừng sững giữa không trung giáng người thẳng tắp khí thế nguy nga vẹn vẹn cái tia đạo mơ hồ hình dáng liền cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác các bách phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thiên địa trọng lượng để cho người ta sâu trong linh hồn dâng lên một cỗ xúc động mánh liệt không nhịn được muốn q u ỳ gối q u ỳ đi xuống hướng nó thành kính dập đầu cùng b á i theo thời gian trôi qua thân ảnh kia chân thân dần dần hiện lộ ra chỉ gặp hắn toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hưng hực ngọn lửa kia cũng không phải là bình thường chi hỏa khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình hắn có được sáu tay mỗi một cánh tay đều tráng kiện hữu lực cơ bắp căng cứng phảng phất tẩn chứa lực lượng vô t ậ n thân thể của hắn bị một tầng sáng trói phủ văn bao vây cái này tại hắn t ư n g đôi trong con người không gì sánh được thâm thúy. phản phất vô tận lô đen để cho người ta không thể nhìn thấy phần cối u mà khi ngươi nhìn chăm chú đôi mắt của hắn lúc sẽ phát hiện trong đó cảnh tượng kinh người đến cực điểm chỉ gặp một khỏa lại một khỏa tinh thần tại trong con mắt của hắn chậm dài chuyển động những ngôi sao này hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc sáng hoặc tối bọn chúng quỹ tích vận hành phản phất tuần hoàn theo một loại nào đó thần bí vũ trụ phát t á c giữa các vì sao hỗn độn khí tràn ngập trong đó đây là một tôn thần ma chương 425, t h ầ n ma toàn diện vào tiên giới chương bốn t h ầ n ma toàn diện vào tiên giới hắn khi lúc xuất hiện toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày lên thần ngũ hỏa ngay sau đó không gian răng rắc răng rắc phá toái từng đạo khủng bố tuyệt luân không k é m chút nào chúc cựu âm khí tức tràn ngập từng tôn thần ma hậu duệ phản phất từ cổ lão trong truyền thuyết thần thoại phá bích mà ra vương bước bước ra thân ảnh của bọn hắn cao lớn mà t h ầ n bí, mỗi một vị đều có đặc biệt hình thái cùng khí c h ấ t có thân thể to lớn như núi cao bắp thịt quần c u ộ n tản ra cùng giáp mà không bị trói buộc khí tức mỗi một bước rơi xuống đều dẫn tới đại địa vì đó run r u y phản phất có thể đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân có quanh thân bao quanh quang mang thẩm bí trong quang mang phủ văn lớp lẻ, bọn hắn, trong lúc đều thể hiện ra đối với lực lượng cực hạn k h ô n g chế phản phất có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật huyền bí ha ha ha ngu hỏa lần này chúng ta có thể không có trộm phong yêu tông công lao ngươi đừng một người muốn chiếm lạc một cái toàn thân phát ra màu lam thần quang thần ma cởi mở cởi to giờ khắc này nhân tộc nhìn bên này đến một màn này nhao nhao lâm vào rung động cùng m ở mịt những này là như thế nào tồn tại cường đại bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố một sợi khí tức liền có thể làm cho cả nhân tộc mẫn diệt nhân hoàng đại nhân chịu nội a thiên cơ lão nhân nuốt một ngụm nước bọc đạo vương gia lão tổ run g i ọ n ó i như nhân hoàng chịu không được vậy liền xong hắm lạc huyền âm cầm kiếm tay đều có chút run dày lên con mắt đỏ lên những n à y khí tức quen thuộc nghĩ đến năm đó sư tôn chết thảm ở thần ma c h i thủ đừng sợ ta giúp ngươi báo thủ ô n nhuận thanh âm tại lạc huyền âm bên thai vang lên nàng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy chủ nhân của thanh âm kia bọn này thần ma lập tức cũng đã nhận ra không thích hợp chính mình tùy tùng vậy mà tại quỷ tình huống như thế nào các ngươi là chúng ta nô b ộ c có thể nào cho sâu kiến kia làm thần ngu hỏa nhìn lại cái kia thần ma con ngươi lập tức đọc lại có chút không thể tin nói phong yêu ngọc ngươi là chín đời phong yêu làm sao có thể xuất hiện mặt khác thần ma nhao n h a u đã nhận ra thẩm nghiệm thấy được phong yêu ngọc đầu tiên là sức sở trận lộ ra vẻ điền cùng nói ha ha vốn cho rằng lần này tới chỉ có thể diện cái truyền thừa c h i công không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được chín đời phong yêu bắt s ố n g hắn chỉ cần bắt được hắn còn cần đi cái gì ba mươi ba ngày đường lên trời cái kia tiên thiên tri linh tất nhiên là của ta có thể một giây sau cái này thần ma bỗng nhiên con ngươi co rụt lại bên cạnh thần n g u hỏa cũng là cảm giác được ra đầu trong nháy mắt r u lên chỉ gặp thân ảnh áo trắng kia tại gió này mây biến nào Quần m trong chốc i ê n hắn tồn địa, t lát phản g phất có một viên uy lực vô tận tạc đạn ở trong thiên địa hầm vang dỡ bạo một tiếng biết hai nước gót tiếng vang như quần quận lôi đỉnh vang tận mây xanh chấn động đến thiên địa cũng vì đó run run dày không ai bị nổi thần ma trong nháy mắt tao nộ hai hoảng ở đầu thân thể của bọn họ tại c ố này cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng c h ú n g kích vào như yếu ớt bọn biển giống như nhao nhao sụp đổ chỉ gặp bọn họ thân thể đầu tiên là xuất hiện từng đạo nhỏ x í u vết rách ngay sau đó những vết rách này bằng tốc độ kinh người cấp tốc lan tràn mở rộng trong c h ư ớ c mắt liền đem bọn hắn thân thể chia cắt thành vô số khối vụn cùng lúc đó toàn bộ thiên địa phản phất bị một cái vô hình cự thủ nhân xuống nút tạp rừng trong nháy mắt ở vào trạp thái đ ư n g im nguyên bản lưu động đám mây giờ phút này ngưng kết ở trên bầu trời, như là bị dừng lại bức tranh. một phong gào thét im bặt mà rừng lá cây không còn chập trờn bụi bặm cũng không còn bay lên lao nhanh giang hà đình chỉ lưu động mặt nước bình tĩnh đến như là m ặ t k í n h phản chiếu lấy trên bầu trời cái k i a quỷ dị cảnh tượng thế gian vạn vật đều tại thời khắc này đã mất đi sinh cơ cùng sức sống phản phất thời gian đều vì trận này kinh tâm động phách chiến đấu mà đình trệ mà thân ảnh áo t r a n g kia vẫn như c ũ l ặ n g lặng đứng lặng ở nơi đó ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà lạnh nhạt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy hắn tồn tại tựa như giữa thiên địa duy nhất chúa tể nằm trong tay sinh tử luân hồi quyết định vạn vận mệnh không chúng ta vĩnh hàng thần khu ngay thần a đã biết, đây là cổ đạo biết, t là lực lượng, cổ có ể mạ sát chúng ta t chúng h ý, chạy, chạy h mò. ắ n k h ô n g p hỏa ả i vừa trong lúc đó cảm thấy một trận trước nay chưa có mê muội phản phất toàn bộ thế giới đều tại trước mắt của hắn trời đất quay cuồng loại cảm giác này tựa như là có vô số d ê bén nhọn cương châm đồng thời đâm vào trong đầu của hắn quay đến tư duy của hắn hỗn loạn tư n g b ừ n g đầu đau mướn nước để hắn không nhịn được muốn ôm lấy đầu lớn âm thanh gào thét thân xác của hắn trong thời gian cực ngắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nguyên bản trong mắt kia không người tràn đầy kiệt ngạo thần sắc biến mất thay vào đó là một loại sâu tận xương thủy hoàng sợ loại này hoàng sợ thân thể của hắn bên ngoài đột nhiên sáng lên một t ầ n g kỳ dị mà hào quang s a n g trói hồng m ô n g chi quang tia sáng này tựa như đến từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu lực lượng thần bí tản ra nhu h ò a nhưng lại cực kỳ lực uy hiếp v ầ n g sáng nó cũng không phải là loại kia loẹ loẹt loẹ loá mắt cường quang mà là một loại ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng cường đại ánh sáng nhạn mỗi một đạo tia sáng đều phảng phất đan sen giữa thiên địa nguyên thủy nhất phát tắc cái này hồng nông chi quang đúng là hắn áp đáy hò mắt chủ bài mạnh nhất lành thần ngu hỏa biết rõ nếu không phải tầng này hồng mông chi quan g kịp thời hiện hiện bằng vào giờ phút này bị khủng bố công kích hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo yên c ố thần cu tất nhiên sẽ như là yếu ớt như đồ sứ trong nháy mắt vỡ nát thành vô số b ộ t phần chín đời phong yêu bản tôn n h ớ kỹ các loại thầy ta giang lâm nhất định c h á n ngươi diện tận ngươi phong yêu truyền thừa thần ngu hỏa hung t ậ n nhìn thoáng qua thẩm nghiệm cán răng âm thanh lạnh lùng nói đây là hắn xuất thế đến nay nhất là chật vật một lần còn chưa từng đánh liền muốn bằng ệ bất quá so sánh dưới hắn phải nhanh đem tin tức truyền trở về chỉ bất quá gian giác thần ngu Hòa con ngươi có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn thấy cái kia hồng mông chi quang vỡ vụn hắn không thể tin được đây là thần thiên đạo vị t i a c h i cao vô thượng tồn tại luyện chế pháp bảo cứ như vậy phá vỡ ngay sau đó hắn ánh mắt nhất truyền nhìn thấy cái kia gần trong gang tấc thanh niên áo trắng dưới chân có lấy đoá, đoá đoá đại đạo chi hoa n ở rộ mỗi một đoá đều ẩn chứa sức mạnh vô thượng một hai tám đoá b á t chuyển đạo tôn ba thần ngu hỏa thấy cảnh này kém chút không có đứng v ữ n g thần ma bên trong bước vào b á t chuyển đều chỉ có cái kia cổ xưa nhất mấy vị hắn làm sao có thể làm được cái này thứ tư tinh vực làm sao có thể có được năng lượng lớn như vậy cung cấp nuôi dưỡ thần ngu hỏa n g đỏ lên mặt nói ra nhưng hắn cũng không biết trước mắt người thanh niên này bất quá mới hai mươi mấy tuổi thần niệm đạm mạc nhìn hắn một cái nói khẽ tuất một giây sau thần ngu hỏa cùng thẩm nghiệm biến mất tại trên bầu trời toàn bộ thiên địa bị dừng lại Cái trong n di lập môn toàn thứ tư tinh phụ lại cổ phong tinh. Trong vũ trụ thẩm nghiệm bóp lấy thần n g u hỏa trong tay biến hóa quyết pháp vì cam đoan thứ tư tinh an toàn hắn đem nó phong ở phong yêu tông bên trong cứ như vậy cho dù là có bất kỳ tình huống cho dù là đạo tôn xuất thủ hắn đều có thể trước tiên xử lý chín đời phong yêu ngươi càng không dám giết ta vậy liền buông ra bản tôn thần n g u hỏa cả giận nói hắn chưa từng như khuất lục này qua thẩm n i ệ m nhìn hắn một cái không nói gì sở dĩ không lập tức giết đối phương là cần bằng vào trên người đối phương lưu lại khí tức đi tìm sư tôn hắn đã sớm cảm ứng được mười bảy tiên giới thương lan tiên châu một tòa trôi nổi tại trên biển mây to lớn tiên đảo chiếu sáng rạng rỡ nơi này chính là lần này tiên giới ba mươi ba ngày lên trời thịnh hội tổ chức t r i đ i ệ n linh tiêu tiên đảo đảo này phương viên vạn dặm bị một tầng ngũ thải tiên quang bao phủ tiên quang lưu chuyển ở giữa huyên hóa thành các loại kỳ dị tường thụy trí tượng long phượng trình tưởng kỳ lân bước trên mây như mộng như đảo dẫn tới vô số tiên nhân sợ hai thang p h ụ trên tiên đảo tiên sơn liên miên chập trùng trên núi kỳ hoa dị thảo cạnh tướng nở rộ mỗi một đoá hoa đều tản ra linh khí nồng n trên cây kết đầy tản ra mùi hương n gây ngất linh quả quả nhiên là một bức như mộng như ảo tiên ra hòn đảo mà tại trên tiên đ ả o phương một đầu thông tiên đại đạo kết nối với thiên lộ cuối cùng đại đạo phát ra vô tận thần mang đây cũng là đường lên trời mà tại cái này đường lên trời cuối cùng có một bóng người xinh đẹp xiềng xích công thân thần sắc hờ hững nhìn xem bốn phương tám hướng thân ả n h trong mắt có sát ý vô tận chật chật chược đây chính là trong truyền thuyết đời thứ tám phong yêu đệ tử lạc ly tiên tử đi quả nhiên về mỹ chương bốn trăm hai mươi sáu lạc ly thân phận vạn cổ thanh tiên một cây sen chương bốn trăm hai mươi sáu lạc ly thân phận vạn cổ thanh tiên một cây sen đ a n g tiết lộ nó giống như hùng cứ tại vùng vũ trụ này chính trung tâm bốn bề chư thiên tinh thần sĩ vây quanh nó có thứ tự vận chuyển những tinh thần kia lớn nhỏ khác nhau mỗi một k h ỏ a đều ẩn chứa vô tận năng lượng cùng huyền bí mảnh này rộng lớn vô ngần vũ trụ hải tựa như bị một vị thần kỳ họa sĩ huy hào bắt mặc bày biện ra một bức như mộng như ảo rung động lòng người tuyệt mỹ bức tranh kim liên một gốc lại một gốc như là sao dày đặc vẩy xuống nhân dân khắp nơi trên đất đều là bọn chúng từ vũ trụ hải c vẩy x u ố h â n dân gian khắp nơi trên đất đều là bọn chúng từ vũ trụ hải chỗ sâu phá đất mà kiều tiên quang sáng chói bên trong lại có lần lượt từng bóng người săn sát yếu nhất cũng tản ra kim tiên khí thức những ngày qua nơi này có thể nói là hội tụ tiên giới cứng giả thứ nhất là bởi vì đăng tiên lộ nguyên nhân thứ hai chính là tại hôm nay thần n g u hỏa đem đợi thứ tám phong yêu đệ tử lạc ly bắt được đem nó đặt ở đăng thiên lộ đỉnh làm đăng đỉnh b a n thưởng việc này chuyển ra đằng sau lập tức lại làm cho tiên giới chấn động một chút lao yêu quái đều nhao n h a u xuất quan lạc ly tên năm đó chấn động tiên giới nhưng đây không phải mấu chốt nhất mấu chốt là nàng là phong yêu tông đệ tử đời tám nó địa vị tại phong yêu tông cực cao thần ma cử động lần này sợi Chậc chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết đời thứ tám phong yêu đệ tử lạc l y tiên tử đi quả nhiên việt mỹ một đạo mang theo khinh bạc thanh âm vang lên thanh âm k i a kéo dài đôi điều mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng gió xét ung dung quanh quẩn ra chỉ gặp một vị thân mang h o a p h ụ tiên ý quanh quẩn tại quanh thân khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười nam tử trung niên n g n bước tản m ạ n bước chân chậm rãi đi tới khi đời thứ tám phong yêu tên vang lên lúc bốn phương tám hướng có tiên nhân lộ ra một tia đậm dùng c ũ nói g c tồn trầm mặt chuyện ú t c h chính ũ n g đồng t ờ i tại cũng có bàn tán vang lên bốn xì xào p h a c ũ g k ô n thần ma như vậy, tuyên dương tiên thiên g biết chi ma vậy là i n h lạc ly l một lên là là ban thưởng tình đến cùng là vì sao. Nói chuyện chính trời sao. sự vì m tên láo giả hãn tiên phong đạo cốt một đầu tóc bạc chỉnh t ề buộc ở sau mấy sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng phiêu động tăng thêm mấy phần xuất trần chi tư nó khuôn mặt gầy gò t u ế nguyệt tại trên mặt hắn khắc xuống thật sâu nhàn nhạt, nhạt nếp nhăn lại không tổn hao gì trong mắt của hắn cơ chí cùng n h ạ cảm mà là bắt mắt nhất là phía sau hắn vác lấy một thanh màu xanh thần kiếm trên vỏ kiếm điêu khắc phong cách cổ xưa mà phù văn thần bí thần kiếm có chút rung động tựa hồ đang hô ứng chủ nhân tâm cảnh tản ra như có như không lạnh thấu xương kiếm khí thần ma làm việc từ trước đến nay bá đạo căn bản cũng không khả năng thật để nhân tộc đạt được tiên thiên tri linh mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì như lão phu đoán không sai thần ma cử động lần này sợ làm u ố n câu cá đi có một lao giả nhẹ giọng mở miệng đeo kiếm lao giả lập tức bừng tỉnh đại ngộ toán tức nói những người kia thật sẽ đến bọn hắn trốn ở trong bể khổ còn có thể súng tạm nếu là da khổ hải coi như không có chút nào nửa điểm sinh cơ. bây giờ nhưng không có đại đạo tôn làm bọn hắn mở ra sinh cơ cái gọi là đại đạo tôn chính là ngũ chuyển mới có thể có bực này xưng hô năm đó đạo tổ nho tổ phật tổ đời thứ tám phong yêu đô tại cảnh giới này quân thiên đế kém nhất chuyển nhưng là hôn độn thể về mặt chiến lược cũng coi như đền bù trích lệ h qua ngũ chuyển đằng sau có cựu c h u y ể n đạo tôn lại gọi là thiên đạo tôn đại biểu đã đến gần vô hạn thiên đạo tri năng là chân chính tri cao tồn tại nhân tộc đã thật lâu chưa từng có chỉ có những cái kia thần ma bên trong mới có về phần cựu truyền đạo tôn lại gọi đ ạ thiên đạo tôn cảnh giới này đã cách cuối cùng một bước nào đến gần vô hạn thực lực đã đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. trong lúc nhất thời cổ cảnh tồn tại nhau nhau trầm mặc không nói lúc này liền có âm thanh cười lạnh mà ra ha ha đừng tại đây giả mù xa mưa lại làm lại lập tu đ ạ o gì năm đó nếu làm ra lựa chọn lúc này liền dám chém tận giết tuyệt bản toạ ngược lại là cảm thấy cử động lần này rất tốt nếu là có thể đem những tàn binh bại tướng kia dẫn xuất mới có thể triệt để an tâm khuôn mặt của ông lão ham sâu làn da áp sát vào xương gò má cùng xương q u a i hàm phía trên bày biện ra một loại không khỏe mạnh màu nâu xanh phản phất t u ế nguyệt không chỉ có mang đi công việc của há lực còn đem hắn sinh khí cùng nhau rút ra ham sâu trong hốc mắt một đôi mắt lại lóe ra dị dạng con mang q u a ngay n bén g sắc mà thâm t h t ự a như trong b ầ u trời đó ê lại như có truyền h h ể xem t g ngôn i lưới dao, để cho h người ta k g dám cùng chi lâm vang lên nghe đồn đợi thứ tám phong yêu nữ đệ tử này thế nhưng là tiên tiên tri linh diện hóa mà đến như luyện hóa có thể ngưng đạo quả b ư ớ c vào đạo cảnh tu vi không biết là thật là giả tự nhiên là thật một vị hơi mập lão già chắc chắn mở miệng người khoác một bộ t r ư ờ n g bảo màu đâu phát ra cổ lao chi ý hắn vừa nói liền dẫn tới vô số người ánh mắt lập tức liền có người nhận ra lão giả thân phận huyền diệp đại tôn một vị tại cổ cảnh định phong nhiều năm uy tín lâu năm cường giả mà lại cực kỳ am hiểu đàn đạo năm đó cùng phong yêu tông rất có nguồn gốc huyền diệp tiền bối xem ra biết được không y ta nào dám hỏi có biết cái này lạc ly là cái nào một tiên t i ê n tri linh có người mở miệng hỏi huyền diệp ngẩm đầu nhìn phía trên bầu trời chậm rãi nói ra vạn cổ thanh thiên một cây sen tiên tiên h thanh l i ê n chi linh lời vừa nói ra lập tức để vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc nghị không ra đúng là bực này trong truyền thuyết tiên tiên h chi linh cũng đối cũng chỉ có bực này thần linh mới có thể sinh ra cái này tuyệt thế khuôn mặt không nhiễm bụi bặm nàng tốc độ tu hành sẽ như thế nhanh chóng năm đó đầu ngọn gió thậm chí lấn át tiên giới một đời kia yêu nghiệt cũng liền không kỳ quái loại chuyện này năm đó vậy mà không người biết được năm đó có đời thứ tám phong yêu vì nàng hộ đạo tiên giới ai dám chuyển việc này ai dám động đến nàng mảy may nhưng hôm nay phong yêu tông phá d i ệ t đoạn tuyệt hôm nay sợ là lại khó có người hộ nàng chu toàn có cổ cảnh tồn tại mở miệng trong thanh â m có chút t h ở dài a nghe ngơi ư ý tứ này là đang v ì nàng cảm thấy tiếp cận giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên một bóng người đột nhiên hô hấp thân mang một bộ đồ đen cái thứ hí thì đen đến thuần túy h đen đến thâm túy h giống như rộng lớn vô ngần bầu trời đêm thần bí mà m ê n h ông tựa hồ có thể đem thế gian tất cả quang mang đều thôn phệ trong đó đỉnh đầu hắn mang một đỉnh đế quan dưới chân đại đạo chi hoa cạnh tướng nở rộ mỗi một đoá đại đạo chi hoa đều t ả ra nhu hỏa mà quang mang thần thánh, cánh hoa óng ánh sáng long lanh. những đại đạo này chi hoa theo hắn mỗi một bước bước ra không ngừng hiện lên lại chậm rãi tiêu tán theo c ư ớ c bộ của hắn di động kỳ dị mà rung động cảnh tượng không ngừng trình diễn mỗi một bước bước ra đều có tinh thần hoàn vũ ở bên cạnh hắn trong nháy mắt hiện hiện đợi thân ảnh hoàn toàn rõ ràng chỉ gặp đây là một cái nam tử tóc trắng khuôn mặt lạnh lùng mà anh tuấn đường còn kiên cường như lao gọn làn da trắng non như tuyết lại lộ ra một loại tránh xa người ngàn giảm h à n ý vầm c h á n của hắn ở giữa chỉ có bệ nghệ chi sắc ánh mắt k i có thể xuyên thấu hết thể hư hảo nhìn thẳng lòng người ánh mắt của hắn đi tới chỗ vạn vật đều là lộ ra nhỏ bé mà không có ý nghĩa phản phất toàn bộ thế giới đều dưới c h â n hắn mặc hắn chúa tể hắn trong lúc phát tay tản ra một loại khó mà hình dung uy nghiêm cái kia uy nghiêm cũng không phải là vẹn vẹn đến từ bên ngoài khí thế càng là nguồn gốc từ linh hồn hắn chỗ sâu tự tin cùng cường đại bái kiến thiên đế thân ảnh này lúc xuất hiện bốn phương tám hướng tất cả tu sĩ cùng nhau đại bái cái kia vừa mới thở dài cổ cảnh lão giả lập tức chắp tay không nói thần sắc có chút nặng nghề cái này xuất hiện chính là bây giờ tiên giới thiên đình tri đế quý thương sinh năm đó quân thiên đế phụ tá đắc lực quý tộc trường thân nhi tử, ở tại cha sau khi thực lực như vậy tại toàn bộ tiên giới đều như là phượng mao lân giác giống như tồn tại là trí cao vô thượng là đế chương bốn trăm hai mươi bảy tu hồi n h a một bước say từng bước s a i chương bốn trăm hai mươi bảy tu h là i nga một bước say từng bước say chương bốn như trăm hai mươi bảy tu hồi nga một bước say từng bước say liền xuất hiện tại đường lên trời đ ỉ n h nơi này là một mảnh bình đại phát ra hồng mông chi khí như thiên địa sơ khai hắn h ờ hưng đi đến đạo kia thanh lanh thân ả n h trước mặt chậm rãi rơi xuống đất mà ngồi trên bên cạnh của nàng lộ ra một bộ lao h ư u gặp mặt bộ dáng chống r i n g hiện hiện mấy chén tiên ngưỡng lạc ly thế nào năm đó bản đế cũng đã nói để cho ngươi gả cho bản đế có thể miễn đi kiếp này hối hận à. quý thương sinh thanh âm mờ mịt mang theo vài phần trào phúng lúc này lạc ly mặc dù sắc mặt trắng bệnh nhưng vẫn như cụ mỹ đích kinh là thiên nhân mặt mũi của nàng tựa như tạo hình tỉ mị mỹ ngọc m à như sa lâu mày có chút d ư ơ n g lên đuôi lông mày ở giữa lộ ra một cỗ thanh lanh chi khí hai con ngươi sáng tỏ mà trong suốt tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe hà tinh lại tản ra một loại siêu nhiên tại thế khí tức thời khắc này nàng chính mang theo một tia không ý lạnh ngầm đầu hờ hững nhìn thoáng qua quý thương sinh môi son khẽ mở lan nhưng mà quý thương sinh lại là cười nhạt một tiếng nhìn qua đường lên trời nói đã nhiều năm như vậy ngươi tính tình này là một chút chưa đổi à. năm đó cùng thế hệ gần như chết hết duy chỉ có thừa ngươi hôm nay gặp mặt cũng là vĩnh biệt cho nên nói nhiều hai ba tu hành a một bước say từng bước say lạc tử vô hối Bản đế đã là thương ạ i tiên giới c i chủ, mà n g i lại là thù h nhiên là cảnh â n còn n quả là ư ờ i mất ta. Thôi, h ô k n g đề cập tới n h ữ nghiên này, bản đế muốn nói với ngươi nói đế mặt với k á c n g ư ơ thích nghe. thương nghe. sinh Quý y lặng uống miếng rượu nhẹ nhàng nói ra năm đó đại chiến ngươi không có tham gia xác thực đáng tiếc trang diện kia thật sự là to lớn a tiên giới đại chiến đáng là gì cùng trận này liên lụy toàn bộ vũ trụ ba nghìn đại thế giới chín mươi không không không tiểu thế giới hủy diệt chi chiến mà nói kém xa còn nhớ rõ đệ ngũ sơn tên mập mạp kia sơn chủ sao chính là cái kia thích nhất nấu cơm cái kia hắn bị thần ma lăng chỉ bản đế cũng là bội phục hắn sửng sốt u không có n h ữ n một cái lông mày cái kia phá hồn nào quá t không chỉ có riêng là nhục thân còn có thần hồn bội phục bội phục nhắc lên hắn lại không thể không nói một câu bản đế nhất không nghĩ tới lá gan nhỏ nhất đệ thất sơn sân chủ đúng là khó khăn nhất gặm sương cốt bản kia cổ sát trận uy năng thật sự đến liền ngay cả bản đế phụ thân cũng lạ tại bên trong chỉ tiếc tại thần ma trước mặt hay là không đáng giá nhắc tới hắn ưa thích đùa nghịch trận pháp liền để hắn tại tu la trong trận đ ế m tận vạn năm thống khổ cũng không tệ lắm hắm kháng hơn chín bảy nghìn năm cuối cùng thần hồn tắn đi còn có đệ tam sơn đến nữ sơn chủ nhớ ký đi nàng sùng ái nhất ngươi tính cách tr cuối cùng bị vị kia đối với phương diện kia cảm thấy hứng thú nhất thần huyền tinh đại nhân nhục nhã đến chết nhất làm cho bản đế chịu phục hay là ngươi sứ tôn vị tiên năm đó liên quân thiên đế đều kính trọng vạn phần đời thứ tám phong yêu hoàn toàn chính xác cao minh một người ngăn lại năm vị thất truyền đạo tôn cảnh giới thần ma cổ đạo xác thực khủng bố khó trách thần ma nghĩ như vậy đến phong yêu tông là từ địa bản đế bây giờ vào đạo tôn mới hiểu năm đó đời thứ tám phong yêu mạnh bao nhiêu bất quá hắn về sau bị thần thiên đạo đại nhân đánh nổ hết thủy vẫy xuống tinh không quả nhiên là oanh liệt đủ một tiếng quát lạnh mang theo tiếng khóc nước nợt lạc li toàn th Bén nhọn móng trong a y thật t sâu lâm vào trong huyết đủ, thể nụ, nội đạo con ũ n g có phá tói dấu hiệu. Đây là à n tranh、thoát? Trong con g có thể thoát. mắt của nàng trừ bỏ nước mắt bên ngoài còn có cái kia vô cùng vô tận sắc ý con người đều biến thành m á u máu tựa như nhập ma bình thường mỗi lần nghe đến mấy cái này nàng kính yêu nhất trưởng b ố i thảm trạng nàng tim như bị đau cắt nàng hận hận năm đó chính mình không tại vợ hận chính mình nhỏ yếu cho dù năm đó ở lại có thể thế nào làm sao nghe không nổi nữa quý thương sinh lộ ra vẻ mỉm cười uống vào một ngụm say rượu Trật bạn i i bản đế liền hào t ă m đó ngươi không cùng ngươi vòng quanh ngươi có biết vì sao thần ngũ hỏa muốn mang ngươi hạ giới lại bị ngăn cản mà đưa ngươi thả chi tại cái này đường lên c h Đi! bên trên sao lạc ly nghe vậy trong lòng x i ế t chặt lập tức minh bạch cái gì nhìn hằm hằm quý thương sinh tạp thái thanh âm của nàng đều có chút khàn khàn thông minh quý thương sinh tựa như không có nghe được cái này đ ụ c mạ bình thường n g ư ờ i khẽ lại nói chính là vì để năm đó tiên giới cùng phong yêu tông dương nhiệt hiện t h ầ n bọn hắn cũng đều biết sơn hải kinh tại trên tay của ngươi không có khả năng không tới đây cũng là những dương nhiệt này bọn họ cơ hội cuối cùng không bằng d ạ n g này nếu ngươi không muốn nhìn thấy bọn hắn cứ như vậy chịu chết c ủ người nói không bằng đem sơn hải kinh giao ra bản đế liền bỏ qua cho bọn hắn cũng coi như tận đã từng cùng chỗ một giới tình nghĩa đương nhiên còn có một chút bản đế phải nhắc nhở ngươi bản đế tuy nhập đạo tôn cảnh giới sớm đã đối với dục vọng không có hứng thú nhưng ngươi lạc ly ngoại trừ có một số việc không làm suy nghĩ từ đầu đến cuối không đủ thông suốt thần ma đã hứa hẹn vô luận đưa ngươi ban cho vị nào thần ma hậu duệ bản đế đều chơi trước làm ngươi ban g à y ha ha thế nào vui vẻ sao ủy thương sinh híp mắt cười một tiếng cùng lúc t r ư ớ c cái kia vênh vá o hung hăng bệ nghệ tứ phương bộ g á n g tưởng như hai người lời vừa nói ra lạc ly sắc mặt lạnh như băng sướng thần xác mặc dù nhìn xem coi như chấn định nhưng trong lòng lại đã là hoảng loạn nương theo lấy một loại cảm giác bất lực thật sâu cũng như năm đó làm sao bây giờ bọn hắn không thể tới đây chính là thần ma bày ra của ta nếu là bởi vì ta mà tống táng bọn hắn ta lạc ly cho dù là chết cũng không mặt mũi gặp sư tôn sơn hải kinh đ ồ n g nhiên lạc ly thần sắc có chút biến đổi nàng nghĩ đến sơn hải kinh trước đó dị dạng đó là sơn hải kinh nhận chủ mới có thể phát ra khí tức chín đời phong yêu đã xuất thế hết thệ cũng còn có chuyện cơ chỉ có mang xuống nhất định phải mang xuống chín đời phong yêu xuất thế tiếng cười kia vang lên đằng sau lạc ly lập tức thần sắc xứng sở đạo môn tha tâm thông ta làm sao lại sai lầm cấp thấp như vậy quý thương sinh người đ á n g chết ta nàng lập tức gầm thét mang theo sát ý vô biên quý thương sinh năm đó ta phạm qua sai lầm lớn nhất chính là năm đó tha tính mạng của người bốn quý t i ê n cười khe đứng dậy thần sắc khôi phục bệ nghễ quét về phía toàn bộ tiên đ ạ o h à hà vậy thật đúng là thú vị chỉ là vẹn vẹn những này tuế nguyện hắn lại có thể tu luyện tới cái tình trạng gì cái kia thứ tư tinh thiên đạo không c h ọ n vẹn hắn có thể hay không bước vào tiên cảnh cũng khó nói bất quá biết tin tức này bản đế cũng là không tính một chuyến tay không lạc ghi ngươi hay là cùng năm đó một dạng ưa thích đi tin cái kia không thể nào kỳ tích ngươi nhìn bọn hắn cái này không liền đến chịu chết lời vừa nói ra lạc ly lập tức sửng sốt u cứng ngắc nhìn về phía nơi xa nơi đó có lần lượt từng bóng người đạp không mà đến phát ra vô biên sắc khí trong những người kia có hắn quen thuộc tồn tại giờ k h ắ c này lạc ly lòng rối loạn chương 428, t i ể u lạc ly ngươi chịu khổ chương 428 t i ể u lạc ly ngươi chịu khổ một đạo tràn ngập trêu tức cùng trào phúng thanh âm ung dung vang lên còn tưởng rằng các ngươi sẽ không tới đâu cái này đường lên trời còn có chút thời gian hồ hạo các ngươi cứ như vậy vội vã chịu chết t thanh âm kia ở trong không khí quanh quẩn mang theo một loại thản nhiên tự đắc giọng điệu chính là cái kia cổ cảnh đ ỉ n h phong láo giả mạo hát bảo ngay sau đó một đạo k h ắ c vang dội mà thanh â m uy nghiêm như là hồng trung giống như vang vọng đất trời sớm đã xin đợi các ngươi đã lâu một vị cổ cảnh đại tôn đ ỗ n g nhiên từ trên trời giang xuống tay cầm một cây cờ lớn trên mặt cờ dòng bay phượng múa điêu khắc quý chữ cái chữ này tại tiên giới bị liệt là cấm kỵ là tiên đế bộ tộc lai lịch của hắn không cần lại đoán tại hắn sau khi xuất hiện nguyên bản bình tĩnh hư không trong lúc đó bị đánh phá vô số đạo thân ảnh như là một đám gia tổ chi bay nhao nhao đạp không mà lên những thân ảnh này có quanh thân tản g a kinh khủng tiên quang tựa như dáng Lâm Trần Thế tiên thần. có trận h ì t pháp này do vô số phủ văn thần bí cùng quan mang sen lẫn ma thành mỗi một đạo phủ văn đều lõe ra hảo quan g kỳ dị phản phát thần chứa giữa vũ trụ trí lý cùng huyền bí trận pháp nơi bao bọc chỗ một giới tri địa đều ở nó trong khống chế cái kia vô biên vô tận thương lan tiên châu tại trận pháp này bao phủ xuống phản p h ấ t bị một tầng vô hình m à n g bảo hộ bao vây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra trận p h á p quan mang chiếu s a n g toàn bộ thương lan tiên châu khiến cho phiến đại địa rộng lớn này tại quan mang chiếu r ọ i lộ ra như mộng như ảo nhưng lại lộ ra một loại làm người sợ hãi cảm giác c áp bách mà tại tinh không xa xôi bên trong một chi minh mông đại quân tiến liên giới như là một c ô mánh liệt dòng lũ chính chậm rãi hạ xuống nhánh đại quân này nhân số đông đảo như núi như biển khí thế bằng bạc bọn hắn thân mang lóe sáng thiết giáp thiết giáp tại tinh quang chiếu g i i lóe ra băng lánh mà cứng rắn quang trạch đạo kiếm tản ra hà quang loẹ loẹt loá mắt đại quân tiên rơi đến trong nháy mắt đem toàn bộ thiên vũ đều bao vây lại khiến cho mảnh này nguyên bản rộng lớn vô ngần bầu trời giờ phút này tràn đầy túc s á t chi khí huyền diệp nhìn người tới đằng sau t h ầ n s ắ c có chút ngưng tụ liền trầm mặc cái kia đ e o kiếm lao giả lộ ra một tia không đành lòng lắc đầu lúc này trên bầu trời tại cái kia phong vân biến ảo bầu không khí ngưng trọng dưới bầu trời trong hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng vợ sóng phảng phất mặt hồ bình tĩnh bị một viên cự thạch đột nhiên đập chúng ngay sau đó tường đạo thân ảnh dàn mua phảng phất từ thời gian trong khe hở chậ dần dần bước ra những thân ảnh này có thân hình còng xuống lưng ốn lượn đến như là một tấm cổ lao dương cùng phản phất gánh chịu lấy tuế nguyệt nặng nề cùng tàng thương có tóc bạc trắng như tuyết rối tung ở đầu vai theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động tựa như trong ngày mùa đồng phiêu linh bông tuyết có khuôn mặt tiểu tụy nếp nhăn răng khắp nơi hàm sâu trong hốc mắt hai đôi mắt lại loẹ ra kiên định mà bất khuất q u a n mang sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt phá vỡ bầu trời yết tĩnh nguyên bản chống trải chân trời trong nháy mắt liền đã bị lít nha lít nhít thân ảnh trố lấp đầy từ cảnh giới đến xem trong bọ cường gi những này đến từ khác biệt cấp độ c ư ờ n giả g hội tụ vào một chỗ số lượng của bọn họ không thua kém n g à người n lít nha lít nhít đứng đầy bầu trời xa xa nhìn lại như là một đám sắp xuất trình cổ lao chiến hồn nhìn thật kỹ bọn hắn đến từ năm đó khác biệt tiên giới thế lực đ ỉ n h tiêm diễn phần mình có đặc biệt giả dạng cùng khí chất trong đó có t r ử a khoác nho ra trường b à o láo giả trên trường b à o thêu lên đẹp đẽ phủ văn cùng đồ án theo gió nhẹ nhàng phiêu động hiển thị rõ phong thái nho nhã còn có mặc đạo môn áo xanh người tu hành áo xanh ngắn gọn mà phong cách cổ xưa cổ áo cùng nơi ống tay áo thêu lên nhàn nhạt bắt quái đồ án múa may theo gió ở giữa còn có nhất làm cho người chú ý thuộc về những cái kia mặc năm đó trói mắt nhất phong yêu tông đệ tử phục sức thân ảnh phục sức của bọn họ lấy hát sắc làm chủ sắc điệu thêu lên màu vàng phong yêu phù văn tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống lóe ra thần bí mà uy nghiêm quan g mang cổ đạo c h ấ p phong thiên t r i niệm giữa thiên địa hình như có đạo thanh âm này v ă n g lên chấn động bắt hoang mặc dù bọn hắn đội hình nhìn như cường đại mà hoa lệ nhưng cùng cái tiết như mánh liệt như thủy c h i ề u hạ xuống đại quân tiên giới so sánh lại có vẻ thua trị kém em kém rất rất nhiều càng thêm mấu chốt chính là mặc dù đã từng đều là quát tháo phong vân nhân vật nhưng bây trên người của bọn hắn t ả n ra một cỗ nồng đậm t ử khí đó là quanh năm tại trong bể khổ bị khổ hải ăn mòn hình thành t ử khí cỗ này t ử khí mang theo vô tận mục nát cùng hủy diệt tiên nhân tầm thường dù là chỉ là nhiễm nửa điểm t ử khí này đều hẳn phải chết không nghi ngờ mà bọn hắn những người này cũng đã tại trong bể khổ ngăn cản vô tận tuyến nguyện thân thể của bọn hắn tại t ử khí ăn mòn bên dưới trở nên yếu ớt không chịu nổi thực lực cũng giảm bớt đi nhiều nhưng dù vậy bọn hắn y nguyên kiên định đứng ở chỗ này cầm đầu là ba tên láo giả k h â gầy như tuổi đạo bao tàn phá bọn hắn đứng sóng vai vào hư không người khoác phong y ba người này cùng những người khác cũng khác nhau trên thân không có nửa điểm ba động như là phàm nhân một dạng là đã từng phong yêu tông mấy vị thái thượng trưởng lão từng bước vào đạo cảnh nhất truyền năm đó đánh một trận s ô n g cảnh giới rơi xuống nhưng cũng không phải cổ cảnh có thể chống đỡ cứ việc giờ này khắc này đã bị đại quân tiên giới vây chặt đến không lọt một giấc nước người đang ở hiểm cảnh nhưng bọn hắn không một người sợ phong yêu tông thái thượng trưởng lão h ồ hạo tề chính can văn hổ đến đây tiếp lạc sơn chủ về nhà thuận d i ệ t tiên giới phản tặc tại bọn này già mua mà kiên nghị thân h n h bên trong một vị thân hình còn xuống lão giả tóc trắng xóa chậm dãi phóng ra một bước mặt mũi của hắn hiện đầy t u ế nguyệt khe ránh làn da lỏng mà ảm đạm phản p h ấ t bị thời gian vô tình đ i ề u khắc hắn chậm rãi d ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt xuyên qua trùng điệp trở ngại rơi vào cái tia đường lên trời bên trên bị cầm tù lạc ly trên thân lao giả nhìn qua lạc ly nguyên bản bình tĩnh vạn vạn năm hai con người phản p h ấ t bị một viên đầu nhập tâm hồ cục đá trong nháy mắt nổi lên tâm tình kích động ba động tiểu lạc ly ngươi chịu khổ can văn hồ đứng ở một bên thấy lao giả phản ứng cũng đưa ánh mắt về phía lạc ly hắn cái kia trên khuôn mặt thô kệchậm rãi lộ ra vẻ tươi cười nhưng mà nụ cười này lại có vẻ có vẻ có ch cái k i a v ẻ tươi cười còn chưa ở trên mặt rừng lại quá lâu một giây sau mặt mũi của hắn trong nháy mắt và mẹo không gì sánh được mánh liệt tức giận từ trên người hắn lan ra giống như mánh liệt núi lửa phun trào nhất là khi hắn nhìn thấy lạc ly trên thân cái k i a băng lánh mà nặng nề xiềng xích lúc cái này tức giận càng là đạt đến đỉnh điểm song quyền của hắn nắm chặt khớp nối trắng bệnh gân xanh trên cánh tay như con run giống như bạo khởi cả người tản m á t ra một cỗ làm cho người sợ hai k h í tước cả người tản mắt ra một cỗ làm cho người sợ hai khi tước tựa như một gốc đứng n g ạ o nghễ tại đỉnh núi thương tùng đường lên trời bên trên lạc ly thân thể mềm mại run rẩy lên nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc đằng sau cuối cùng là nhịn không được nước mắt chảy xuống trong đầu quanh quẩn năm đó tại trong tông môn bao nhiêu chuyện xưa thái thượng trưởng lão hồ hạo năm đó còn từng dạy bảo qua nàng trưởng lão các ngươi không nên tới lạc ly nhẹ dọn g nỉ non mang theo d â ê n gì chỉ có nàng biết cho dù chính mình không có sơn hải kinh bọn hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện hồ hạo cười mang theo một tia thản nhiên nói tiểu lạc ly quên tông h ấ n ta phong yêu tông một người gặp nạn từ phong yêu đại nhân cho tới tông môn đệ tử khoanh tay đ lạc ly thì thào mở miệng nói năm đó lời thề chớ có khổ sở đạo một đại nhân từng nói qua đã lạc ly là ta phong yêu tông đệ tử dưới gầm trời này liền không người lại có thể lân nàng trưởng l ao cái này tới cứu ngươi hồ hạo cười k h ẽ mở miệng thân sắc mang theo miệt thị nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng đ ị c h nhân tề chính ôn nhuận cười một tiếng tiếp theo mở miệng nói chúng ta vốn là đ á n g chết kéo lấy một hơi muốn các loại chín đời đại nhân xuất hiện đ á n g t i ế c khẩu khí này thật sự là không chịu đựng nổi cùng bị khổ hải ma diện không bằng sẽ cùng những tạp t á i này tranh tài một trận căn văn hổ nặng nề gật đầu sau lưng ngàn người đ ế từ tiên giới đã từng thế lực khác nhau n chống r ô n g ánh mắt bị sát ý lấp đầy ngược lại có chút điên cuồng s á t khí trùng tiên z ba nhưng vào đúng lúc này nhưng vào lúc này một tiếng du dương mà trang trọng phật hiệu phảng phất xuyên qua thời không giới hạn từ phía chân trời xa xôi ung dung chuyển đến a di đảo phật hồ thí chủ cần gì chứ chương bốn trăm hai mươi chín sư tôn sư tôn chương bốn trăm hai mươi chín sư tôn sư tôn theo phật hiệu âm thanh vang lên sáng chói mà ấm áp phật quáng như là trong ngày xuân k i a ánh sáng mặt trời đầu tiên trong nháy mắt tràn ngập ra trên bầu trời từng đoá từng đoá hoa sen khổng lồ chậm rãi nở rộ hoa sen cánh hoa hóng ánh sáng long lanh tựa như mỹ ngọc điêu khắc thành nhưng lại tản ra một loại linh động quang trạch mỗi một cánh hoa bên trên đều lẽ ra thần bí phủ văn màu vàng những phủ văn này đàn vào lẫn nhau tạo thành từng cái đồ án thần bí phảng phất tại nói phật pháp huyền bí tại phật quang này cùng hoa sen chen trúc phía dưới một vị xích c ư ớ c phật đà nện bước trầm ổn mà ung dung bộ pháp chậm rãi đi ra phật đà khuôn mặt hiền lành m à ôn hòa tựa như trong ngày xuân nở rộ đó hoa cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp hai con mắt của hắn có chút bông xuống trong mắt lộ ra thương s u t cùng trí tuệ phảng phất có thể thấy rõ thế gian vạn vật cực khổ. Cái kia vành có chút rủ xuống tăng thêm mấy phần từ bi khí chất hàn thân mang một bộ một mạc cà s a cà s a nhan sắc giống như sáng sớm h à o quang nhu h ò a mà ấm áp chắp tay trước ngực đặt trước ngực lòng bàn tay đối diện nhau ngón tay tự nhiên nỗi lượn g tạo thành một cái h o à n mỹ thủ ấn thủ ấn kêu bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận phật pháp lực lượng phật đà có chút n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía cái k i a mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ quanh thân tản ra nồng đậm sát khí hồ thí chủ lộ ra một bức thương trời thương dân bộ dáng lần nữa mở miệng nói hồ thí chủ giận giận i hỏa sẽ chỉ đốt bị thương chính mình cũng sẽ lập địa thành phật chớ có lại bị cái này s â n nghiệm che đậy tâm trí nộ nhập lạc lối a i chết con lựa t r ọ c năm đó đ ạ i chiến các ngươi không xuất thủ lần thế coi như xong hiện tại con còn dám nhảy ra thuyết giáo muốn chết can văn hổ nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt thần s ắ c trong lúc đó trở nên càng thêm băng lãnh phảng phất ngàn năm không thay đổi huyền băng tản ra hơi lạnh t ấ u xương quanh thân khí tức cũng theo đó điên cuồng c u ồ n cuộn trong chốc lát hư không chấn động vạn đạo quang mang lấp lóe nương theo lấy một trận đình thai nước cóc và tiếng hót phảng phất là vô số thần binh lợi khí tại giận g ữ hét lên hắn mười cái ngóng i ữ a giống như mười tòa hó t ả n ra nhu hỏa nhưng lại lăng lệ quan mang ngay sau đó mười cái ngón giữa khẽ run lên trong nháy mắt bắn ra một trăm không không không đạo thiên kiếm mang những kiếm mang này giống như linh động du long ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua mỗi một đạo đều có chính mình đặc biệt sinh mệnh khí tức bọn chúng lóe ra một bạc trắng hàn mang sắc bén không gì sánh được phản phất có thể dễ dàng vạch phá không gian hàng rào tại mỗi một đạo kiếm mang hậu phương càng đều có một đầu hình thái khác nhau cổ thú những cổ thú này mang theo kiếm mang lấy thế lôi đình và quân chém thẳng xuống trang diện kia như là thiên băng địa liệt bình thường làm cho người sợ hãi trong tiên giới đá thấy cảnh này nhao nhao biến sắc có người nói đây là năm đó phong yêu tông thần t h ô n g vạn thú cổ kiếm quyết nhưng mà mọi người ở đây coi là một kích này chắc chắn thế không thể đỡ thời điểm tại cái kia xích c ư ớ c phật đà bốn phía đông nhiên dâng lên một tòa kim quang che đậy tòa này kim quang che đậy tản ra nhu h ò a mà ấm áp qua mang phía trên lít nha lít nhít khắc đầy thần bí phật văn những phật văn này loé ra ánh sáng màu và nóng phản phát tẩn chứa vô tận phật pháp lực lượng cùng đông một tiếng trầm muộn tiếng vang giống như hồng trung đại lữ ở trong thiên địa quanh quẩn càn văn hổ bắn ra một trăm không không không thiên kiếm mang hung hăng chạm tại kim quang kho trong chốc lát hỏa hoa v a n g khắp nơi cảnh tượng kia phản phất là từng đạo t h á c nước màu bạc trên không trung bay múa lộng lẫy mà tráng quan một trăm không không không thiên kiếm điên cuồng loạn chém kim quang che đậy thừa nhận áp lực cực lớn kịch liệt run run không thôi phản phất lúc nào cũng có thể phá toái nhưng mà kim quang này che đậy lại như là một tòa không thể phá vỡ pháo đài thật sự ngăn trở cái này làng lệ một kiếm xích cước phật đà nhìn xem càn văn hổ trong ánh mắt tràn đầy thương x ó t cùng quên đủ hắn nhẹ nhàng nói ra càn thi chủ để xuống đi các ngươi đã bị chấp n i ệ m vây khốn như hiện tại bỏ xuống đồ đao lao tăng có thể bảo vệ các ngươi một mạng càn văn hổ mắt lộ ra hung quan quát o bảo đảm mẹ ngươi trong c h ư ớ c mắt hắn liên động vạn thú kiếm quyết lên tay lập tức đem xích cước phật đà đánh bay đại chiến liền muốn mở ra ngàn người khởi động hồ hạo cùng càn văn hổ ánh mắt đồng thời rơi vào đăng thiên lộ bên trên muốn xuất thủ có thể một giây sau vê anh một cỗ kinh khủng đạo v ậ n lập tức đem toàn bộ thiên địa bao phủ càn văn hổ trong lúc nhất thời đúng là không thể động đậy thiên địa cũng vì đó yên t ĩ n h lại c ố khí tức mày bốn hồ hạo tề chính lộ ra một tia quyết tuyệt tri sắc tựa hồ sớm đã có chuẩn bị tâm lý đ ủ đủng đủng đủ. tốt tốt tốt, tốt một màn tông môn tình thâm hình ảnh bản đế rất là cảm động chỉ tất cả nguyên lai、like、chỉ cái này mấy cái tạm ngư bản đế chuyến này xem như chạy không phong yêu tông đích thật là cô đơn đăng tiên lộ quý trước thương sinh đột nhiên đùng tay c ư ờ i nói thần s á c lộ ra vẻ thất vọng tựa hồ còn chuẩn bị đại chiến một trận vừa hiện tam chuyển đạo tôn chi uy bãi kiến thiên đế bốn phương tám hướng đại quân tiên giới nhao nhao quỳ một chân trên đất thần thái thành kính á di đạp h ậ n bẩn tăng gặp qua quý thiên đế x í c ư ớ c phật đà cung kính tê quý thương sinh không để ý đến những người khác mà là ánh mắt rơi và hồ hạo bọn người trên thân thần sắc đ ỗ n g nhiên lộ ra một k i a bệ nghệ đạo nhìn thấy bản đế vì sao không quỳ tiếng nói này mang theo vô thượng đạo ép trong nháy mắt làm cho cái k i a ngàn người nhao nhao miệng phun m g u tươi thân thể bất ổn cảnh giới đê g i ả trực tiếp ngất đi quý thương sinh ngươi cũng xứng ta quỳ xuống hô hạo lộ ra một k i a vẻ lạnh lùng nhưng trong lòng là ngưng trọng không gì sánh được thính sai vốn cho rằng quý thương sinh nhiều nhất đạo tôn nhất chuyển ba người bọn họ liên thủ l i ề u chết phía d ư ớ i còn có thể ngăn lại đối phương thần ma đang ngủ say những người khác chưa hẳn không thể cứu g a lạc ly chạy thoát nhưng hôm nay nhìn tới bốn sợ là một cái đều đi không nổi tam chuyển đạo tôn cho dù là bọn hắn không có t h ụ t h ư ờ n g đều ngăn không được liệu mạng t a ba người tự bạo mở ra một chút hy vọng sống càn văn hổ thần sắc lạnh lẽo truyền âm tề chính không nói gì nhưng động tác đã biểu lộ thái độ tự bạo tại bản đế trước mặt các ngươi sâu kiến cũng vào thường q u ý thương sinh lộ ra một k i a cười nhạo chật hư chỉ một chút thiên địa lập tức yên t ĩ n h lại hồ hạo càn văn hổ tề chính nhao nhao miệng phun màu tươi trong nháy mắt bị đạo áp c h ó i buộc đạo tôn không gì làm không được vượt ra khỏi sự chống cự của bọn hắn năng lực nguyên bản tới đây liều chết một trận chiến ý nghĩ lại thành bọn nước trong nháy mắt ngàn người liền trở thành tù nhân bốn hồ hạo đạo bị hạn chế lập tức nhìn về phía đăng thiên lộ phương hướng lộ ra một nụ cười khổ chậm nhìn trời một chút bên cạnh tựa hồ thấy được cái tia quen thuộc đời thứ tám thân ảnh đại nhân hồ hạo tật lực những năm này hắn kỳ thật đã sớm không chịu đ ự n g nổi cho dù không có đăng thiên lộ bọn hắn không còn ra cũng sẽ triệt để bị khổ hải ma diệt đó là cái gì cán văn h ổ c h ậ t nhìn thấy chân trời có một sợi kim quan g tránh co lại hồ hạo nhìn lại lập tức con n g ư ờ i đột nhiên co r ụ t lại thân thể không nhịn được run dày lên phong phong đ i u chi khí đây là đăng tiên lộ bên trên không. không cần lạc ly toàn thân run dày cắn chặt hai hàm răng trắng ngà trong lòng hình như có không gì sánh được l ử a giận nhưng lại vụt khóa đều không tránh thoát được loại cảm giác bất lực thật sâu kia để nàng cảm nhận được một tia tuyệt vọng làm sao bây giờ bốn ta nên làm cái gì sư tôn ngại như còn tại liền tốt nhưng mà ngay tại m ộ t khắc lạc ly hai mắt đ ấ m lệ trong mắt đ ố n g nhiên hoảng hốt thấy được một bóng người xuất hiện ở trước người của nàng trên người nàng gông xiềng tự động hóa thành cho bụi nàng chỉ thấy người kia ngón tay thon dài nắm vớt một bản tên là sơn hải kinh cổ thư nàng chỉ thấy người kia vươn một bàn tay sờ lên đỉnh đầu của nàng mười phần ấm áp trong lúc nhất thời lạc ly lại ngây ngẩn cả người đây hết thệ cũng như năm đó sư tôn sư tôn hai đạo sư tôn đồng thời vang lên lạc ly lập tức ánh mắt thanh minh thấy rõ trước người thân ảnh này dung mạo thân thể lập tức cương cứng tiểu nghiệm bốn trăm ba mươi lâm vào sợ h ã i quý thương sinh bốn trăm ba mươi lâm vào sợ h ã i quý thương sinh tiên đạo phản p h ấ t bị một cái vô hình lại có được vô thượng vĩ lực đại thủ đống nhiên nắm chặt triệt để dừng lại xuống dưới hết thệ đều lâm vào một loại quỷ dị mà kinh dị ngưng trệ trạng thái đại quân tiên giới cái tiết như núi như biển khí thế bàng bạc trật liệt giờ phút này tựa như bị làm định thân chú bọn hắn dáng người cứng ác hoặc dơ kiếm muốn bủ hoặc dương c u n g chờ phân phó lại đều là trong nháy mắt này đã mất đi năng lực hành động liền ngay cả sợi tóc đều đứng im trên không trung thiết giáp hàn quang cũng giống như bị đông cứng không nhấp nháy nữa lưu chuyển cổ đạo các tu sĩ đồng dạng gặp lực lượng thần bí này giam c ầ m động đậy không mảy may đến dù là chỉ là muốn có chút chuyển động một chút cái cổ dùng ánh mắt còn lại đi liếc một chút bốn bề tình huống đều là một loại xa không thể chạm hy vọng xa vời chỉ có một mảnh làm cho người dùng mình t ĩ n h mịch cái này t ĩ n h mịch phảng phất có thể thôn phệ hết thảy nhưng mà tại cái này gần như hít thở không thông tĩnh mịch bầu không khí bên trong phong yêu tông ba vị kia trưởng lão lại bày biện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt trong ánh mắt l o e ra cùng nhiệt mà kích động qua mang ánh mắt của bọn hắn gắt gao chăm chú vào thân ảnh áo trăng cũng kia bên hông trên ngọc bội phong yêu ngọc sơn hải kinh hắn là cựu đại phong yêu đạo tôn ba đường lên trời bên trên với hô lên tiểu niệm hai chữ lạc ly cũng trở về qua thần ngươi là cựu đại lạc ly giọng nói vừa truyền thoáng bình tĩ nàng nhìn trước mắt người đúng là trước tiên không dám xác định thân phận đối phương dung mạo của đối phương cùng khí tức nàng cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại cùng trong ấn tượng chính mình cái tiêu bất quá kim đăng kỳ kiếm đạo một đường không có thiên phú gì đệ tử thật sự là có khác nhau một trời một vực trước mắt nam tử áo trắng trên thân không có nửa điểm b a động phát ra hoàn cảnh bốn phía phản g phất bị một tầng vô hình màn vải bao phủ ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài hẳn cư như vậy đứng ở nơi đó liền cho lạc ly một loại như vực sâu biển lớn cảm giác thật giống như càng nghĩ thấy do đối phương liền càng sẽ bị lạc bản thân phải biết nàng thế nhưng là tiên đế cảnh giới loại nàng chỉ ở năm đó đời thứ tám phong yêu đạo một sư tôn của nàng trên thân cảm nhận được qua trọng yếu nhất là phong yêu ngọc sơn hải kinh phong yêu tông hai đại thần vật đều là tại trong tay đối phương điều này đại biểu cái gì không cần nói cũng biết người trước mắt chính là cái kia bị toàn bộ phong yêu tông coi là hy vọng không nói đúng ra là cả nhân tộc coi là người cứu thế được vinh dự phong yêu c h i đình không chết thì vô địch cựu đại phong yêu đạo tôn không phải nàng không muốn đem nam từ trước mắt cùng nhà mình đồ nhi liên hệ với nhau mà là căn bản cũng không g i m a đây quả thực quá bất hợp lý thẩm n i ệ m thiên phú nàng rất rõ ràng chính là lại cho nàng một trăm năm cũng nhất định không có khả năng tu luyện tới tùy tiện bước vào tiên giới đang thiên lộ tình trạng húng chi vừa mới qua đi mấy năm mà thôi a ba không dám nghĩ căn bản không dám nghĩ a có thể ngay sau đó lạc ly lập tức lên người nam tử áo trắng kêu bỗng nhiên ngồi sùng xuống, xuống k h ế p mắt cười một tiếng d ỗ i ra một đôi thon dài tay một trái một phải nắm nàng gương mặt không phải nàng không phản kháng là căn bản không kịp ngay cả phản ứng đều làm không được sư tôn vừa mới qua đi bao lâu liền không nhớ rõ đồ nhi thẩm n i ệ m thanh n h m môn luận trong lòng lại là có chút hối hận liền không nên chậm trễ thời gian còn tốt chạy tới nghe được câu này sau lạc ly thân thể mề mãi con ngươi đột nhiên co r ụ t lại c h ậ t n à n g hốc mắt đỏ lên có chút run dày vươn tay nhẹ nhàng sờ về phía thẩm niệm gương mặt ngón tay chạm đến mặt nam tử b ằ n g một khắc này lạc ly chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc nhiệt độ chuyển đến cổ họng của nàng giống như là bị thứ gì cứng đờ ra đó thanh âm mang theo nồng đ ậ m nhẹ nào n run giọng nói tiểu niệm thật là ngươi thẩm niệm nhậm do đối phương như thế sờ lấy lộ ra trước đó chưa từng có nhất là nụ cười ấm áp nhẹ gật đầu thanh âm nu hóa ân mấy năm không thấy ngược lại là càng đẹp trai ngươi được làm đấy phong yêu khảo hạch ngươi là thế nào thông qua ngươi làm sao cầm tới sơn hải kinh trúc k i u âm đâu đ lạc ly nói nói liền hồi phục thần trí trong nháy mắt thần sắc trở nên khẩn trương cùng lạnh lẽo vừa rồi nàng quá quá khích động suýt nữa quên mất mình bây giờ thân ở chỗ nào bên cạnh không chỉ có lấy đại quân tiên giới nhìn chằm chằm còn có quý thương sinh mặc dù nàng cực độ chán ghét đối phương nhưng cũng không thể không thừa nhận quý thương sinh quá mạnh cường đại đến làm người tuyệt vọng tiểu niệm đi mau ngươi không nên tới nơi này đi lạc ly lập tức lôi cuống nàng không biết quý thương sinh vì sao không độc thủ trong lòng cũng bắt đầu sợ sệt nhất là biết cựu đại phong yêu cùng thẩm niệm chính là một người thời điểm cái này không khác thẩm niệm đem đối mặt thần ma truy sát cho dù là sư tôn của nàng cũng không có ngăn cản xuống tới nàng tình nguyện cựu đại phong yêu không phải thẩm n i ệ m nàng tình nguyện đệ tử của mình chính là cái bình thường kim đăng kỳ nhưng vào lúc này thẩm n i ệ m nhẹ dọn gọi g lại nàng sư tôn người đoán xem đệ tử bây giờ kiếm pháp như thế nào thẩm n i ệ m mỉm cười hỏi nghe được câu này lạc ly sửng sốt một chút c h ậ t lộ ra vẻ mặt ngừng trọng nói tiểu niệm chớ có xúc động nơi này bây giờ cường g i ả như mây còn có nói tiếng nói của nàng càng ngày càng nhỏ cho đến im ắng chỉ có một đôi mắt mở thật lớn chị gặp thầm dãi đứng lên tiện tay nhấc lên như là sách con gà bình thường đem đã chỉ còn lại có một hơi thần thể t h sụp đổ ầ ngu n hỏa ném vào lạc ly trước mặt n g h i ệ a xúc này đệ tử lưu lại hắn mơ hơi chính là vì để sư tôn tự mình độc thủ thần ngu hỏa cưỡng ép mở mắt ra nhìn một chút trận mắt hốc mồm lạc ly trong mắt chỉ có trống giống cùng vẻ thống khổ tựa hồ đã trải qua vô số loại tra tấn đang trên đường tới hắn kém chút bị thẩm nghiệm lộng thần tâm phá thoái lạc ly không thể tin nhìn xem một màn này lại nhìn một chút thẩm nghiệm hắn là thế nào làm được thần ngu hỏa thế nhưng là cổ cảnh đ ỉ n h phong thần ma nó mạnh mẽ thân thể cho dù là đạo cảnh nhất chuyển cũng không làm gì được húng chi hắn còn có nhiều như vậy át chủ bài dù sao hắn là thần ma s nhưng bây giờ cứ như vậy như là một đầu giống như chó chết vậy nằm ở trước mặt mình tiểu niệm lạc ly nhìn xem cái kia áo trắng bóng lưng ngăn tại trước người của mình trong tay không có kiếm nhưng lại có một sợi kiếm ý nở rộ huyền diệu khó giải thích chính là thiên kiếm kia tông thiên huyền kiếm quyết nhưng lại rất khác nhau giờ khác này thẩm n i ệ m ánh mắt rơi vào bên cạnh không nhúc nhích quý thương sinh trên thân đốt kiểm tra đo lường đến thiên mệnh c h i nữ quân phượng diễn trong cuộc đời lớn nhất nhân vật phản diện nhân vật quý thương sinh nguyên phát triển kịch bản thiên mệnh tri nữ quân p ư ợ n g diễn vào năm bước nhỏ thiên thánh thể đại thành ngưng tụ hỗn đội mẹ đình n ị c h sống cứu thế bước vào đạo cảnh đằng sau. rất rõ ràng đây là bởi vì đạo áp chế đối phương đạo siêu việt không biết bao nhiêu cái tầng cấp vẹn vẹn một sởi khí tức liền để hắn không chịu được nổi thông qua vừa rồi đối phương đối thoại đằng sau quý thương sinh trong lòng cẳng lại nhấc lên phiên giang đạo hải rung động cựu đại phong yêu đệ tử làm sao có thể kiểu đại trong lòng à sao lại c ư n hắn rung động giờ khắc này thẩm nghiệm nhìn lại trong chớp nhóm này quý thương sinh lập tức ra đầu nổ tung thật giống như bị một tôn viễn cổ thần linh nhìn thấy bình thường loại cảm giác này cũng như hắn năm đó mới vào tiên cảnh gặp mặt đời thứ tám phong yêu một dạng chương bốn trăm ba mươi mốt thành i ê n g tiên tri n chúng sinh phản, phản Chương chết. giả giả sai tất tất âm kia phản phất có được hơi thở khủng bố nhất quý thương sinh hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất thân thể run rẩy lên thể nội đạo quả có phá t o á i dấu hiệu cùng một thời gian Bái. Bái kiến cửu đại phong yêu đại nhân. lúc này hồ hạo càn văn hổ đủ chính ba người tiến lên phóng ra một bước đều là lệ rơi lầy mặt kích động không thôi quỳ xuống đất đại bái phong yêu tông trưởng lao hồ hạo càn văn hổ đủ chính bái kiến c ử u đại phong yêu đạo tôn ở sau lưng nó những thân ảnh kia nhau nhau quỳ xuống tiên giới đạo môn nho ra đệ tử bái kiến cựu đại phong yêu đạo tôn giờ này khắc này giữa cả thiên địa chỉ có một người chưa quỳ trên mặt đất đó chính là lạc ly một màn này càng là nhìn lạc ly miệng há thật to cái này bốn lạc ly không thể tưởng tượng nổi nhìn xem quý thương sinh t h n g trạng đại nào đều đình chỉ suy nghĩ một câu h u y ể n ngược thiên pháp đạo tôn đều khó mà chống cự tiểu niệm đây là bốn đi tới cái tình trạng gì cựu đại phong yêu ngươi cũng đã biết thần ma cách tiên giới không xa quý thương sinh quỳ trên mặt đất kiên trì mở miệng một cỗ trước nay chưa có cảm giác lục nhã dâng lên trong lòng một giây sau một cái kiếm hướng hắn chép tới trong kiếm ý có hỗn n ộ sơ khai sao dày đặc vô tận cảnh tượng một cỗ trí cao vô thượng khí tức từ trên thanh kiếm này mánh liệt tàn g ra khí tức này ngưng trọng m à h uy nghiêm phản phất là giữa vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại cường đại nhất độc hữu nó cũng không phải là đến từ phương này vũ trụ lực lượng bình thường mà là ẩn chứa một loại siêu thoát phản tục áp đảo cao hơn hết vật vị đó là cổ đạo chi lực càng làm cho người ta kinh ngạc chính là trong đó có tám đoá đại đạo chi hoa nở rộ trong đó mỗi một đoá ẩn chứa mỗi một loại trí cao vô thượng đạo quý thương sinh con ngươi co g i lại như là gặp quỷ bình thường toàn thân trên dưới có lông tơ dựng ngược trong lòng run r ộ n bắt chuyển đạo tôn sao lại thế hắn làm sao có thể liền bắt chuyển cái này so năm đó đời thứ tám còn muốn đáng sợ hắn là thế nào làm được nhưng hắn suy nghĩ ngừng ở đây một kiếm này nhẹ nhõm phá vỡ thân thể của hắn tạo nên một tầng thấy không do gợn sóng một kiếm này tựa hồ cũng không gây nên động tinh quá lớn bất quá là trong không khí nổi lên một tia yếu ớt ba động phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua mặt hồ cũng không nhấc lên kinh đảo hải lãng nhưng mà thân ở dưới kiếm quý thương sinh lại sâu sắc cảm thụ đến một kiếm này chỗ kinh khủng uy lực của nó vượt xa khỏi hắn điên cùng nhất tưởng tượng tại trong cảm giác của hắn toàn bộ thế giới phảng phất đều dưới một kiếm này bị triệt để tái tạo tất cả quy tắc cùng trật tự đều sụp đổ một đầu chỉ biết hướng thần ma vẫy bôi chó cũng xứng làm tiên giới c h i chủ thanh âm này nhàn nhạt, nhạt vang lên quý thương sinh thân thể lập tức phá thoái thể nội đạo quả bị một phân thành hai khí tức lấy tốc độ đáng sợ dần dần suy yếu hắn lập tức hoảng sợ không bản đế đạo quả không có khả năng đều cho bản đế trở về quý thương sinh đang t h í t đạo đế quan cũng bị một phân thành hai tóc hai bù s ụ giống như liên t u ở n g cùng lúc trước nhưng hắn không có triệt để chết đi thẩm n i ệ m không có một kiếm giết hắn mà là lưu lại hắn một mạng sư tôn cái này hai đầu chó liền giao cho sư tôn xử lý thẩm n i ệ m t h ầ n sắc nhất chuyển ôn nhuận nhìn về phía lạc ly đốt ký chủ phế bỏ nhân vật phản diện quý tương h sinh tổng hợp cân nhắc ban thưởng năm nghìn điểm c h u y ể n đạo giá trị ta lạc ly một mặt t r ò n váng tựa hồ còn chưa từ cái này rung động một màn lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì có thể ngay sau đó hắn liền thấy thẩm n i ệ m đứng dậy bóng l ư n g tiểu n i ệ m lạc ly lập tức khẩn trương hô trong mắt có một cố vẻ lo âu không ngại dưới gầm trời này có thể không người lại ngăn được đệ tử thẩm n i ệ m nhàn nhạt khoát tay á o thân ảnh bước ra một bước xuất hiện ở hồ h ạ bọn người trước người hồ h ạ ba người lập tức kích động không thôi nước mắt tuân không khổ hồ hạo lập tức lộ ra kiên quyết chi s ắ c lại nói hôm nay có thể tận mắt nhìn đến cựu đại đại nhân phong thái lão hủ chính là chết cũng không còn gì nối tiếp những năm này đà giá đ á n g người đi theo trùng điệp gật đầu thẩm nghiệm không nói gì mà là nhìn lướt qua đại quân tiến l ê n giới còn có cái kia một tôn bị xuống đất không dậy nổi xích cước phật đà a di đà phật t i ể u tăng chính là phật tổ tọa hạ gặp qua cựu đại phong yêu đại nhân năm đó phật tổ cùng đ ờ i thứ tám đại nhân thế nhưng là bản thân xích cước phật đà lập tức cảm thấy tim đập nhanh vội vàng mở miệng huyền diệp quỳ trên mặt đất vội vàng hô cựu đại phong yêu đại nhân ngài rốt cuộc đã đến, những năm này. nhưng hắn nói đều không có nói xong một cỗ khí tức liền điên cuồng tràn ra hắn lập tức cứng ở nguyên đ ị a tại mênh mông vô ngẩn thần bí khó lường tiến giới thương lan tiên châu tựa như một viên sáng chói minh châu khảm nặng tại mảnh tiên điệu rộng lớn này ở giữa nó vô tận cương vực sông núi răng khắp nơi hồ nước chi chít khắp nơi tiên vụ lượn lờ ở giữa dựng dục vô số sinh linh cùng người tu hành nhưng mà ngay tại cái này nhìn như bình tĩnh tường hòa thời khắc một cỗ thần bí mà cường đại đạo không do nói không rõ khí tức đột nhiên tức tỉnh tại thương lan tiên châu khu vực trung tâm điên cuồng khuyết tán ra đến mới đầu khí tức này chỉ là như có như không một tia ba như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên vòng thứ nhất gần sóng khoảng chừng trong một chốc mắt nó lợi dụng một loại tốc độ kinh người bành trướng lan tràn phảng phất là một trận vô pháp ngăn cản phong bạo cấp tốc quét sạch toàn bộ thương lan tiên châu c h â đến thiên địa biến sắc phong vân vì đó k h u ấ y đ ộ n g cái kia bị coi là không thể phá vỡ hồng mông lồng ánh sáng tại c ố khí tức này trước mặt lại yếu ớt nếu như giấy bình thường theo lồng ánh sáng phá toái vô số phụ văn tiêu tán trên không trung hóa thành điểm, điểm tinh quang cỗ này khí tức thần bí cũng không bởi vì xuyên thủng hồng mông lồng ánh sáng mà dừng bước lại nó tiếp tục lấy khí thế bảng bạc hướng ra phía ngoài k h u ế c tá cho đến lan tràn toàn bộ tiên giới ba nghìn tiên châu mỗi một tòa tiên châu vô luận nó đất vực lớn nhỏ vô luận nó phồn hoa hay là vắng vẻ đều bị cố khí tức này bao phủ đây là phong yêu chi khí đây là cổ đạo phong thiên chi ý ngay tại cái này phong yêu chi khí cùng cổ đạo phong thiên chi ý tràn ngập toàn bộ tiên giới thời điểm một đạo hùng vĩ mạ uy nghiêm tiên âm như cùng đi từ sâu trong vũ trụ thần r ụ quanh quẩn tại ba nghìn tiên châu mỗi một hẻo lánh nay thiên âm rõ ràng mà vang dội thẳng tới mỗi một vị tu sĩ bên hai như thần lôi p h u n trào rung động linh hồn của bọn hắn tại đạo này thiên âm phía giới toàn bộ tiên giới lâm vào hoàn toàn bộ tiên Tất cả sinh linh n đều giờ ừ n g thở ta cựu đ ạ phong yêu. Nay đạp giới mà về, chấp cổ đạo, đạp phong hải, khóa tiên tri giới, phong tiên tri hồn, chúng sinh đạo, nay sân tiên tiên n giới giới, g yêu, sai tri tri mà về, cổ ư i đều là phạt, khắc ẻ p ả n mệnh lượng. bội Giờ đều là chết, h ta vô k này tiên giới có phá diệt dấu hiệu ba nghìn tiên trâu bên trong phàm la bước vào tiền cảnh tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất không d ậ y nổi toàn thân run r u dậy ngẩng đầu nhìn về phía thượng h u n g sắc mặt trắng bệnh đã từng mưu phản tiên giới nhao nhao bạo thể mà chết mà những cái tia phạm sai lầm thể nội đại đạo tiêu tán đúng là hướng phía đệ tứ tinh p ư ơ n g hướng trả lại mà đi nhìn lâu như vậy còn không ra là muốn bản tọa đánh lên đi sao thân thiên đạo Chương Phản thân giả, thân 432. trong h thần linh. Chương Phản thần thần linh. Thầm ầ n màn màn giả, giả, nghiệm t 432. đạp ở trong vũ t r ụ thanh t h âm có vô ư ợ n nguy năng, quanh quẩn g tại vô vũ trụ biên vô vũ đáp lại h ắ n hoàn lại là t o à n yên thẩm ĩ n ta nhìn các người có thể t nhìn người h các có giấu đâu. Đạp đạo chân nhật, nguyệt, tinh, hà, đảo, đạp ở nghiệm đi tới vũ trụ cuối cùng nơi này thẩm nghiệm hờ hững nhìn lướt qua b ố n phía hơi nhữ mày ở chỗ này không có sinh cơ đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám giống như một đầu ẩn nút tự thú giữa miệng t o như chậu máu đem vùng thiên địa này thôn p h ệ hắc cám như vậy nồng đậm phảng phất có thể c h ạ m đến có thể cảm giác nó áp bách lấy mỗi một tấc không gian để cho người ta hô hấp đều trở nên nặng nghề mà gian nan ở chỗ này thời gian tựa hồ đã mất đi ý nghĩa không có ban ngày đêm tối giao thế không có tuế nguyệt trôi qua vết tích hết thể đều bị động lại tại cái này vĩnh hằng trong bóng tối âm u đầy từ khí chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón hắc á m bây giờ thẩm n i ệ m một thân một mình xâm nhập đáng sợ nhất chính là, nơi này pháp tác thay đổi nếu là mặt khác đạo tôn tới đây mặc dù không đến mức đạo hạnh mất hết nhưng cũng sẽ gặp được đại phiền thoái bởi vì nơi này đạo là thần đạo nếu không đạo tự thân thể cũng có thể sụp ra nhưng thẩm niệm không sợ hắn trừ phương này vũ trụ hỗn độn c h i đạo bên ngoài còn có vượt qua vũ trụ này cổ đạo mặc cho ngươi pháp tác đạo tắc biến hóa hắn hồn nhiên không bị ảnh hưởng giờ phút này thẩm niệm thân mang một bộ áo trắng cái kia áo trắng trắng đoán như tuyết tại hát cám làm nổi bật bên dưới càng lộ ra tinh khiết không tỉ vết tựa như trong bầu trời đem trói mắt nhất tinh thần h ắ toàn thân tản ra h ở trong hát cám tùy ý nở rộ chiếu sáng hắn tiến lên con đường thần mang lấp loe ở giữa ẩn ẩn có thể thấy được phù văn thần bí cùng đồ án như ẩn như hiện nếu là có sinh linh có thể n ó n g nhìn mảnh này tịch d i ệ t chi điệu tất nhiên có thể nhìn thấy tại trong hát cám vô tận này một mình tiến lên hắn cũng không lâu lắm một tòa không cách nào hình dung rộng lớn cung điện xuất hiện ở thẩm n i ệ m trước mắt tòa cung điện này tản ra vĩnh hằng chi quang cung điện quy mô càng là vượt quá tưởng tượng to lớn toàn bộ đệ tứ tinh tại trước mặt của nó lại không cùng với một góc thẩm n i ệ m có chút ngựa đầu ánh mắt dọc theo cung điện dưới đáy hướng lên kéo dài Thân hai chữ như đại nhật bình thường trừng mắt chống giông lơ lửng tại cả tòa thần cung tối đỉnh nhìn qua đều làm người kinh hãi đó là cỡ nào vĩ lực lấy lực chống giống lưu lại hai chữ tồn tại vô số cái kỷ nguyên vĩnh hằng bất d i ệ t t h ầ m n i ệ m chỉ là nhìn thoáng qua thần đình hai chữ không có chút nào do dự t h ầ m n i ệ m quanh thân hỗn độn thần mang có chút l ó e lên giống như một đạo lưu quang màu trắng nhẹ nhàng xuyên qua cái kia to lớn cửa điện bước vào thần đình bên trong vừa mới đi vào một cỗ nồng đ ậ m mục nát cùng huy hoàng xá lạ thần khí bày ra thánh địa giờ phút này lại tựa như hoàn toàn tính mịch phế tích hai bên đường nổn ngang lộn xộn làm vô số chết héo thần bảo những ngày thần bảo ngày xưa nhất định là quan man và trượng uy lực vô tận mỗi một kiện đều có thể có được cải thiên h o à n điệa lực lượng là vô số người tu hành tha thiết ước mơ trí bảo nhưng mà bây giờ bọn chúng lại đã mất đi ngày xưa con trạch trở nên ảm đạm vô quang khô héo khô g á t phảng phất bị rút khô tất cả sinh mệnh lực lưu lại một bộ rách nát thể xác có thần bảo mặt ngoài hiện đầy vết rách giống như là đã trải qua vô số lần thảm liệt chiến đấu có thì bị ăn mòn đến hoàn toàn thay đổi tản ra làm cho người buồn nôn khí tức những cái tia đều là cổ cảnh còn có không ít đạo tôn cảnh thần ma cổ đạo khí tức những này hẳn là năm đó sơ đại phong yêu c h é n giết còn có mặt khác n g h e đồn năm đó cầu nguyên tiền bối là một người một mình đánh tới nhưng trên thực tế còn có một người là ai thẩm nghiệm nhẹ dọn g n ỉ non hắn phát hiện nơi này trừ cổ đạo cùng thần ma khí tức bên ngoài còn có một loại rất kỳ quái lực lượng có thần lại có người tộc khí tức của đại đạo ở trong đó nhưng có thể xác định là người này là cầu nguyên giúp đỡ nơi này vô pháp nghịch chuyển hình ảnh quá khứ tương lai sớm đã bị xóa đi sạch sẽ không phải vậy thẩm nghiệm đã sớm ngược dòng tìm hiểu về nguyên rất nhanh t h ớ i nguyên rất nhanh thẩm n i ệ m hắn đi tới cung điện ngay phía trước đập vào mi mắt cảnh tượng để cước bộ của hắn đột nhiên một trận tại trước cửa cung phương nửa cỗ thần cốt bị cao cao treo lên cái kia cốt thân mặc dù cận tồn một nửa nhưng như cũ tản ra một loại khó nói nên lời uy nghiêm cùng cảm giác gáp bách đây là một tôn đã tương thần cho dù bây giờ chỉ còn nửa cỗ t h ầ n cốt nó ẩn chứa thần tính hào quang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán chỉ là nhiều hơn m ấ y phần tăng thương cùng thê lương Trên thần cốt, lít nha, lít nhít huyết trùng huyết trùng, thân thể trạch, một ra điên nha đang ngọ ngại. Những này chủng, nhỏ quan của lại lộ ra quỷ dị quan trạch, mỗi bé dị mỗi một lần gặm ăn đều có từng tia từng tia từng sợi thần lực từ trong thần cốt bị rút ra dung nhập bọn chúng cái tia nhỏ bé thân thể theo huyết trùng ăn mòn thần cốt bên trên dần dần xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết lõm nguyên bản sáng bóng mặt ngoài trở nên thủng trăm ngàn lỗ nhưng mà ngay tại thần cốt này cuối cùng rồi sẽ bị huyết trùng gắm ăn hầu như không còn thời điểm một cỗ không hiểu thần lực như là từ sâu trong vũ trụ giống như đột nhiên giáng l ô n g cái này thần lực hùng hồn mà bàn g bạc tại thần lực tẩm bổ bên dưới thần cốt bên trên những cái tia bị huyết trùng gắm ăn ra vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại đứt gãy k h ớ p xương một lần nữa kết nối tổn hại mặt ngoài khôi phục bóng loáng phảng phất trước đó ăn mòn chưa bao giờ phát sinh qua có thể đây bất quá là ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh huyết trùng bọn họ lại lần nữa phát khởi tiến công lần nữa điên cuồng g ặ m ăn lên thần cốt đến l o n g vòng như vậy lặp đi lặp lại mỗi một lần ăn mòn cùng chữa trị phảng phất muốn tiếp tục đến thời gian cuối cùng cho dù là thẩm nghiệm đều sửng sốt một chút như vậy tra tấn muốn vĩnh hằng tiếp tục dù là thi cốt chết đi đây là đến bao lớn thủ cũng có chút rung động thân thể vậy mà kinh khủng như thế n h ữ n g này trăm i tiên ê n h ba mươi b g v ũ trụ b ả n n g u y ê n khí tức sẽ l i ê n t ụ c thân phận g chân thật của bọn họ, đ ố n trăm ba mươi ba vương đại mạc thân phận chân thật thẩm nghiệm nhìn thấy thi cốt kia phía dưới có một khối to lớn huyết thạch địa phía trên lấy thần văn viết xuống hết thảy đây là đám kia tiên tiên thần ma bên trong một vị phản đồ ngược lại đi nhân gian cuối cùng càng đem hết thảy nói ra hiệp trợ cầu nguyên đánh lên thần đ ỉ n h muốn nhìn đến đây thẩm n i ệ m có chút đ ộ n g dung chính là muốn minh bạch cái này thần mạc linh hoạt là trước kia thẩm n i ệ m đoán cầu nguyên tiền bối giúp đỡ khó trách sẽ có thần đạo khí hơi thở nguyên lai、like、hắn chính là thần tộc làm cho thẩm n i ệ m không nghĩ tới chính là thần bên trong vậy mà cũng sẽ có phản đồ cũng sẽ có trong lòng còn có thiện ý hàng người trận thẩm n i ệ m nhìn về phía cái kia nửa cỗ thần cốt trầm mặc m ộ lát cường thế xuất thủ trực tiếp p h á toái thi c thần lưu lại trận p h á p bị xúc động a n h tiếng vang này triệt mây xanh oanh minh phản phất là tới từ địa ngục g à o thét trong nháy mắt phá vỡ thần đỉnh bên trong cái kia làm cho người kiềm chế yên tĩnh trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc nguyên bản tản ra vĩnh hằng chi quang thần đỉnh giờ phút này quang mang ảm đạm trên bầu trời mây đen quay cuồng như là sóng biển mãnh liệt điên cuồng mà phun trào lấy không gian bốn phía bắt đầu v ặ n mẹo biến hình phản phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nào nặn tầng kia cung điện tại lực lượng thần bí này ảnh hưởng dưới lại bắt đầu chậm rãi như nào nguyên bản đứng sừng sững ở mặt đất kiến trúc giờ lại phảng phất muốn ép hướng mặt đất toàn bộ thế giới trật tự đều bị triệt để xáo trộn một cỗ kinh khủng thần lực như là một cỗ dòng lũ đen ngòm tại cung điện trung tâm cực tốc ngưng tụ cỗ thần lực này hội tụ dần dần huyễn hóa thành một đầu thần long bộ dáng đầu này thần long toàn thân đen kịt như là vực sâu chi sắc thâm thúy mà t h ầ n bí phảng phất có thể đem thế gian hết thể quang mang đều thôn phệ hầu như không còn thân thể của nó vô cùng to lớn vốn lượn xoay quanh những nơi đi qua không gian cũng vì đó chấn động thần long gầm thét thanh âm tiết như là quần quận lôi đình chấn động đến không khí cũng vì đó run dày nó mở ra to lớn long k h lộ ra bén nhọn răng、nanh. hướng về thẩm n i ệ m mánh nào tới tốc độ nhanh chóng tựa như tia chóp xẹt qua bầu trời đem n ố i mặt bất thình lình công kích thẩm n i ệ m thần sắc không thay đổi trong ánh mắt hiện lên một tia hàn ý lạnh lẽo hắn không chút hoang mang giơ tay động tác nhìn như tùy ý lại ẩn chứa lực lượng cường đại bàn tay của hắn như là sắt thép đúc thành cự kìm một thanh liền kéo lấy đầu này hắt cá ma long thân thể ngay sau đó hắn nắm ngón tay dùng sức chăm c h ú nắm lấy ma long cái tia khổng lồ đầu lâu chỉ n g h e r ắ t băng một tiếng văn giòn thẩm n i ệ m lại nạnh sinh bẻ gãy ma long một cây sừng rồng sừng rồng đứt gãy trong nh Cái kia dòng một á u đỏ sấm vẽ r n không tiếng từng đ long âm chấn động trên trời dưới đất phong vân đều nổ tùng toàn bộ thần đình đều đang rún sợ sừng gãy thần long trợn buộc phát ra cường đại huy năng Bốn p giới giới h sau một lát thẩm nghiệm u nhìn loạn cũng không nhìn thi thể kia mà là đem trong ngực nửa bộ hải cốt bảy ra tại trước người mình suy tư sau một lát thẩm nghiệm liền bấm nghiệm pháp quyết mở miệng cổ đạo ta lấy cựu lại tên chấp cổ đạo chi niệm vũ trụ mênh mông đại thiện phong hoành một cỗ khí tức h u y ề i nào đống nhiên tuôn ra thuận thẩm n i ệ m hư chỉ hướng phía cái kia nửa bộ h ả i cốt phương hướng hội tụ khí tức này thấy không rõ bắt không được nói không rõ một giây sau cái kia nửa bộ h ả i cốt bên trên nguyên bản lít nha lít nhít điên cuồng nhúc nhích huyết trùng giống như là đột nhiên nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại giam cầm động tác đột nhiên trì trệ bọn chúng cái kia nguyên bản linh hoạt thân thể dần dần trở nên cứng ngắc phản p h ấ t bị một t ầ n g vô hình hàn băng báo khỏa huyết trùng bọn họ phí công rẫy r i lấy muốn thoát khỏi cỗ này trói buộc nhưng lại không làm nên chuyện gì theo thời gian trôi qua Thân thể cuối ủ a cùng tại một trận rất nhỏ gió nhẹ lướt qua đằng sau những n à y hóa đá huyết trùng hóa thành cho bụi bay là tả tiêu tán trên không trùng phản phất bọn chúng chưa bao giờ tại thế gian này tồn tại qua bình thường có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy thẩm nghiệm nhẹ dọn g mở miệng có vương đại mạc ba cái này thần mạc linh cùng vương đại mạc giống nhau như lúc thẩm nghiệm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhỉ nó nói vô tận luân hồi nỗi khổ chẳng lẽ là khó trách khó trách cái kia vương đại mạc trên thân lộ ra nhiều như vậy quỷ dị địa phương hắn lại là thần cứ việc nghĩ tới rất nhiều vương đại mạc lai lịch bất phẳng có lẽ là tiên giới nào đó một vị đại nhân vật truyền thế nhưng chân tướng hay là khiếp sợ đến thẩm nghiệm đau nhức sợ đi thần cốt kia bỗng nhiên kịch liệt đầu động thanh âm tựa như máy móc bình thường chậm rãi r ơ i lên tay phải muốn bắt cái gì nhưng lại bắt không được ngay sau đó thẩm nghiệm cầm tay của hắn ôn nhuận nói không sợ ta tà tại ba chữ này thẩm nghiệm không khó lý giải sau cùng đi chữ hẳn là hắn đang gọi cầu nguyên đi thôi bị nắm chặt sau cái này lập tức để thần cốt cứng ngắc lại một chút chật dần dần lắng xuống đã không còn bất kỳ động tác gì、chật. thẩm n i ệ m đem thần cốt thu nhập phong yêu ngọc bên trong p h o ngay yêu ngọc vốn chính có chữ thể là làm cũng không nhìn được nhớ tới cùng, hắn cùng nhau quân phong diễn.、Ngay、sau đó thẩm nghiệm tiếp tục hướng phía thần đình phía trên đi đến xuyên qua từng tầng từng tầng không gian mít lũy rốt cuộc gặp được cái kia cao nhất thần đình đại điện nhưng vào lúc này một thanh âm cứ như vậy đột nhiên vang lên cổ lão băng lãnh lại mang theo bệ nghệ cựu đại phong yêu ngươi mở miệng khiêu khích thần đế đại nhân bây giờ nhập ta thần đình nên một bước gõ một cái thủ đến đây thỉnh tội hà cố mang theo sắc ý còn hủy tộc ta c h ậ pháp nơi g ư này có h n một cái tiên thiên thần ma cố khí tức này rõ ràng có bát chuyển đạo tôn là chân chính tiên thiên tạo ra cổ xưa nhất thần ma một trong hắn cao cao tại thượng uy nghiêm mà thần thánh còn không có lộ ra hình thể cứ như vậy lưu động ra quan sát vạn cổ vô địch khí tức thình tội thẩm n i ệ m cười lạnh một tiếng d ậ m chân tiến lên tại cái này to lớn trên thần điện sắc ý không giữ lại chút nào nở rộ mà ra vâng gặp thần không quỳ sâu kiến ngươi chân mệnh đã mất hiện tại quỳ xuống một bước g õ một cái thủ trong luân hồi mới có thể tội gặp nữa t h a n h âm kia hùng vĩ cùng thiên địa cùng một chỗ c ộ n minh chấn mặt đất bao la đều tại kịch liệt run r u dày uy áp trong nhân thế thẩm n i ệ m có chút nhữ mày cái này tiên thiên thần ma hoàn toàn chính xác cường đại một tôn này còn không phải mạnh nhất thần thiên đạo cũng chính là trong miệng hắn thần đế nhưng cũng siêu việt thẩm n i ệ m dĩ vãng t nếu như đứng ở chỗ này không phải thẩm nghiệm mà là mặt khác đạo tôn liền vừa mới một câu nói kia mà thôi cũng đủ để bị rung ra chân hồn bị ma d i ệ t đạo quả p h á toái cái này thực sự khủng bố miệng phun chân ngôn liền có thể nhường đường tôn đạo quả p h á toái đi luân hồi chân chính chết đi v ơ i anh đối mặt uy thế như vậy thẩm nghiệm đấm ra một q u y ề n khí tức phô thiên cái địa ẩn chứa hỗn độn bản nguyên bá đạo t u y ệ t luân trực tiếp đánh về phía cung điện chỗ sâu trực tiếp chấn sát chi bắt chuyển cảnh giới ngươi cho rằng ngươi là siêu thoát ra cái kia thần đột nhiên cười nhạo nói dùng vô biên thần lực hóa giải thẩm nghiệm một quyền này muốn ngươi nhiệt xúc này mệnh đầy đủ. trong hư không h i n g cổ đạo n g phù văn như là sáng trói tinh thần nhao nhao ngưng tụ những phủ văn này tản ra quang mang thần bí mỗi một đạo đều ẩn chứa cổ lão mà thâm thúy lực lượng phản phất là từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại pháp tắc cần ký phù văn không ngừng hội tụ x e lẫn dần dần hóa thành một tấm to lớn pháp chỉ màu vàng tấm pháp chỉ này quang mang vào trượng phía trên phù văn lóe ra ánh sáng trói mắt pháp chỉ màu vàng thành hình sau mang theo khí thế một đi không trở lại hướng về cung điện chỗ sâu vanh sát mà đi pháp chỉ những nơi đi qua không gian bị xé nước lưu lại từng đạo vết nước màu đen phản phất là bị lực lượng cường đại này xinh xinh xé mở cả tòa thần điện tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run dày kịch liệt phản phất lúc nào cũng có thể sổ đổ cộ đạo lực lượng huyền ảo mà cường đại cho thần dù là đúng ố i mặt, c khó có thể tùy tiện ngăn cản. lúc này cái kia che kín cho bụi cung điện cổ lão bên trong chuyến gia dạng này một tiếng quát lớn mang theo tức giận còn có sắc ý cùng vô tận thần đạo ký hiệu thần ma xuất thủ lập tức một bóng người giống như từ trong vực sâu hát cám đi ra á t ma đột nhiên bước ra thần ma g á n g lâm thân hình của hắn nhìn như hình người nhưng lại cùng người thường có cách biệt một trời hắn mọc ra chín con mắt mỗi một cái đôi mắt đều thâm t h ú y mà thần bí trong đó đều có tinh thần chìm nổi lóe ra u lanh q u a n mang những tinh thần kia hoặc sáng hoặc tối p h ả n phất tại diễn lại vũ trụ sinh diệt luân hồi cái này thần ma toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu từ kim như là giống như hỏa diễm ở ngoài thân thể hắn thiếu đốt nhưng lại không có chút nào nóng bỏng cảm giác ngược lại lộ ra một cố hàn ý lạnh lẽo thân thể của hắn so với thế gian chân quý nhất thần bảo còn cứng rắn、hơn. theo ả n ra m ộ i k cánh tay h hắn á nhẹ tức đạo, nhàng huy động bàn tay hướng về phía trước đánh ra mà đi một cỗ ngập trời thần vi tùy theo bực phát như là mánh liệt nội trào hướng về thẩm nghiệm cuộc tới tại cái kia thần ma bàn tay ở giữa kỳ dị mà rung động cảnh tượng không ngừng nhận ra nhật nguyệt như là hai viên to lớn minh châu tại hắn khống chế bên dưới chậm dài chuyển động tản ra nhu hỏa mà h u y n g h i ê m qua n mang thái dương nóng bỏng cùng mặt trăng thanh lãnh lẫn nhau ra hỏa tạo thành một loại kỳ diệu cân bằng tinh thần vô cùng vô tận lít nha lít nhít địa phân bố tại trong lòng bàn tay trong hư không bọn chúng lóe ra quang huy thần bí hoặc sáng hoặc tối càng kinh người hơn chính là tại trường này chỉ ở giữa phản phất tại tiến hành một trận vũ trụ mở hỗn đ ộ n chi khí lượn lờ tràn ngập cái tia đậm đặc mà thần bí sương n g như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu nguyên thủy lực lượng không ngừng quay quần phun trào ở trong hỗ n Hải dương các loại nguyên tố bắt đầu trong chốc lát một trận kinh tế va chạm mạnh bạo phát cái kia va chạm sinh ra lực lượng hiện lên hình dạng gợn sóng hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán cả tòa thần đình tại nguồn lực lượng này trùng kích vào bắt đầu kịch liệt gào thét rút run dậy thần đình căn cơ tựa hồ cũng tại nguồn lực lượng này sẽ rách bên dưới lung lay sắp đổ phát ra kéo kẹt kéo kẹt làm người sợ hai tiếng vang hiện ra đổ xuống dấu hiệu phía trên thiên vũ cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng kinh khủng này t r ù n g kích bắt đầu xuất hiện rạn nứt nương theo lấy lực t r ù n g kích này cự thạch bay từ tung thần đình bên trong những cái kia nguyên bản dùng để trèo chống kiến trúc to lớn hòn đá tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới như là bị gió thổi lên cắt bụi ngao n h a o thoát ly tại chỗ hướng về bốn phương tám hướng bay đi thô to thần trụ cái kia do thần bí vật liễu đất thành gánh chịu lấy thần đình uy nghiêm cùng lực lượng tồn tại giờ ph Bọn c hai ú đại l cơn t giả tuyệt b thế một kích chấn động trên trời dưới đất tuế nguyệt trường hà đều bị trực tiếp cắt đứt thẩm nghiệm cao ngất bất động áo trắng không dính hạt bụi trần sợi tóc màu đen phấp phới cả người hắn mặc dù thành tu còn rất trẻ nhưng là hai con ngươi lại càng phát lăng lệ chương bốn trăm ba mươi lăm trạng thần tên ta thẩm nghiệm chính là chín đời phong yêu chương bốn trăm ba mươi lăm trạng thần tên ta thẩm nghiệm chính là chín đời phong yêu trái lại thần huyền tinh hắn lúc này nắm chặt s o n g quyền chín trong mắt có tức giận c à n g có một tia kiên kỵ tại cái kia trong cổ đạo người được một tia bị hủy diệt xóa đi khí t ứ c thần chính là vũ trụ sở sinh là bất tử bất diệt cho dù bị vũ trụ này bên trong pháp hủy đi bọn hắn cũng có thể trở về có thể thẳng đến có một ngày một cái gọi cầu nguyên nam nhân sáng chế ra một đầu không thuộc về vũ trụ này đạo có thể uy hiếp bọn họ sinh mệnh có thể chân chính xóa đi rơi bọn hắn tồn、tại. đây mới là thần ma vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào tình nguyện cùng những sâu kiến kia làm giao dịch cũng muốn hủy phong yêu tông chân thực nguyên nhân sẽ chết bọn hắn làm sao không sợ thần huyền tinh hít sâu một hơi thanh âm như sấm v a n g lên thẩm nghiệm ngươi bình định tiên giới đằng sau ngươi có thể trở về đệ tứ tinh bình yên vượt qua quãng đời còn lại mệnh của ngươi đã sớm thay đổi cũng có thể vững hẳn vì sao còn muốn giết ở đây ngươi bây giờ thối lui thần ma cùng ngươi đệ tứ tinh nước giếng không phạm nước sông như thế nào lời vừa nói ra thẩm nghiệm nhìn thoáng qua vậy mình giao diện thuộc tính thượng mệnh số một cột kia một cột này đã cực kỳ lâu không có biến hóa tại chém giết trúc cựu mệnh số liền hóa thành không biết nói cách khác thẩm n i ệ m đằng sau mệnh cùng tất cả mọi người một dạng không có cái gì nhất định đại k i ế p cũng sẽ không tại mắt tới gần nguy cơ sinh tử nhưng dù cho như thế hắn hôm nay hay là muốn làm cái kết thúc cho dù là bắt chuyển không đủ ổn thỏa cũng được thân ma không đành lòng xem nhân tộc là dễ tin trừ ra mệnh số của mình không nói hắn còn có mặt khác thân phận thẩm n i ệ m làm sao có thể nhịn húng chi cũng không thể đợi thêm nữa theo hắn bước vào bắt chuyển đạo tôn cảnh giới đằng sau thẩm n i ệ m liền phát hiện một vấn đề đệ tứ tinh thiên đạo cũng không phải là chúc cựu âm rút ra hắn cũng không có bản lãnh này là bởi vì toàn bộ hỗn độn thiên đạo đều tại biến mất nói cách khác vũ trụ này đang bị người luyện hóa tại luyện hóa phương này vũ trụ không cần nói cũng biết nhất định là thần mà cách làm ta cả đời này mặc dù ngắn nhưng đều đang vì mình kéo dài tính mạng mà chạy bây giờ chính mình sự tỉnh kết thúc nhưng ta đã không còn l ẻ loi một mình nếu ta cả đời chỉ vì chính mình mà sống dạng này vô địch thật sự có ý nghĩa a thẩm n i ệ m nhẹ g i ọ n g tự nói tự hồ đang tự nhủ một đường đi tới hắn đều là vô địch dù tuyệt đối thực lực nghiền ép đối thủ nhưng tất cả những thứ này từ đâu tới đây chỉ có hắn rõ ràng theo t u hành đại hạ nhân tộc chống cự yêu tộc một giây sau ông một tiếng khí tức cổ xưa tràn ngập trí cao vô thượng thẩm nghiệm trực tiếp lấy ra sơn hải kinh nó kinh văn hảo quang lóng á n h chiếu sáng thần đ ỉ n h ánh sáng thần thánh chạy xuôi đem nơi đây bao phủ có một loại vô địch dí vị cổ đạo chấp phong thiên chấp nghiệm một cỗ vô thượng khí tức trong nháy mắt khóa chặt thần huyền tinh g i ế t thần huyền tinh biết được nói là không thông lập tức đánh tới vĩnh hằng thần lực lưu truyền sở dĩ tên huyền tinh là hắn nắm giữ lấy tinh thần c h i đạo toàn bộ hỗn độn trong vũ trụ tinh thần c h i lực để cho hắn sử dụng hai người bắt đầu, đầu pháp khủng bố dị tượng không được gì có có thể trong nháy mắt phong ấn chư thiền có có thể trong nháy mắt chấn sắt vạn tộc sinh linh thần lực hỗn độn cổ đạo ba loại lực lượng tràn ngập ở chỗ này. chính là bình thường đạo tôn cũng vô pháp nhìn trộm đạt được căn bản là không có cách quan chiến đến bọn hắn cấp độ này đủ loại thần thông bất khả tư nghị đều tại thực chiến cho dù cái tia bình thường nhất thiên huyền kiếm quyết tại thẩm niệm trong tay đều có vô thượng thần uy loại va chạm này vượt quá tiên cảnh tưởng tượng bọn hắn thậm chí chém giết đến không thuộc về thời đại này thiên địa bên trong bạo phát ra kinh thiên c h i uy dưới mắt dòng sông thời gian khuấy động tuế nguyệt vô tình liệt ép nơi này hỗn loạn phân thân của bọn hắn bọn hắn pháp thể tại tung h ì n h đập trên dòng sông thời gian mà đi đang kịch liệt chém giết cũng may mắn bọn hắn thân ở vũ trụ biên giới, không biết sẽ khiến bao nhiêu giới sinh giới diện trực tiếp ảnh hưởng đi qua tương lai quy tích như thế đến nay liền sẽ đụng phải nhân quả p h ả n vệ cho dù là đạo tôn không có siêu thoát cũng cuốn không ra phương vũ trụ này nhân quả trí lực vô pháp chân chính đi sửa đổi qua đi tương lai đương nhiên chuyện rất nhỏ có thể nhưng là đi qua đi d i ệ t s á t đã thành cựu đại phong yêu thẩm nghiệm loại sự tình này lại hoặc là thẩm nghiệm bước vào đã đi tiếp viện c ổ nguyên dạng này là tuyệt đối không thể Phan, thẩm nghiệm Hà chém cùng trong Nguyệt Trường tại tuế giết có thể so với thái dương còn muốn thân thể khổng lồ đang thi triển t h ầ n lực gian g g i á c một tiếng thanh thúy nhưng lại chấn nhân tâm phách tiếng vang truyền đến toàn bộ vũ trụ phảng phất không chịu nổi gánh nặng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này triệt để vỡ ra một đạo kỳ dị gợn sóng như là lưỡi dao bình thường xé mở vùng thiên địa này mặt ngoài tạo thành một đạo khe nước to lớn trong cái khe h ư không đen kị tản ra băng lánh mà tuyệt vọng khí tức phảng phất là vũ trụ vực sâu muốn đem hết thảy đều thôn phệ hầu như không còn đồng thời đạo này gợn sóng còn tạo thành một cố không thể tưởng tượng đáng sợ sóng sung kích chỗ đến không gian pha t o á i thời gian và mạt mè gọn sóng kia cũng không như vậy ngừng mà là không ngừng d u n g chuyển dọc theo cái khe lớn hướng ra phía ngoài điên c u ồ n g phách c h n g mà đi ầm ầm nương theo lấy một trận đinh thai nhức góc tiếng vang hôn đ ộ t bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bổ ra thanh khí lên cao ngưng tụ thành một mảnh bầu trời xanh thảm tinh khiết mà rộng lớn cho khí hạ xuống hội tụ thành nặng nghề đại địa kiên cố mà trầm ổn tại hôn đ ộ t bị bổ ra trong n ấ y mắt vô số viên hạt phát sáng như là sao g i à y đặc giống như không ngừng lập l ò bọn chúng trên không chung bay múa va chạm dần dần tạo thành các loại thiên thể gọn sóng kia dọc theo cái khe lớn lan tràn ra ngoài những n thanh thiên trầm rãi hiện hiện tản ra ánh sáng lưu h ò a đại điệu nặng nề mà kiên cố gánh chịu lấy vạn vật sinh cơ quần tinh ở trên bầu trời lấp lóe nếu là có người tận mắt nhìn thấy một màn này nhất định sẽ chấn kinh đến nói không ra lời bọn hắn tiện tay một ích vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy có thể mở ra một cái hoàn toàn mới đại thế giới đây chính là đại đạo tôn giao phong phong yêu sư hét lớn một tiếng mang theo vô tận phẫn nộ vang lên là thần huyền tinh đang thất đạo có thần huyết từ khoe miệng của hắn chạy ra đối với người khác xem ra bọn hắn bất quá mới bắt đầu một trận chiến trên thực tế đã đánh không biết bao nhiêu năm vượt ngang t u ế n g u y ệ n thuế n g u y ệ t trường hạ bị cắt đứt thời gian đình chỉ ngưng kết trong nháy mắt này vạn vật đều pháng phất dừng lại t h â n huyên tinh thụ thương rất nặng vô số cái kỷ nguyên đến nay hắn lần nữa chịu trọng thương đều là bởi vì một loại đạo nhưng mà thẩm nghiệm lại là lộ ra một tia cực kỳ bất mãn ý thần sắc thần hoàn toàn chính xác cường đại nếu như đổi lại những người khác cho dù là cùng cảnh sớm đã bị thẩm nghiệm cách giết hắn hôn đ ộ n thể tự nhiên lại là tầng ba mươi sáu tiên cung ngưng tụ còn có lịch đại phong yêu đạo quả nó nội tình cường đại chính là lương đại đi qua thậm chí người tương lai tộc số một nhưng mà dù vậy lúc này mới khó khăn lắm thương tổn tới đối phương bản thể cái kia thần thiên đạo sợ rằng sẽ t ă n g mạnh thẩm n i ệ m trong lòng tự nói đồng thời cũng bắt đầu hạ sát thủ khí tức càng thêm khủng bố cuối cùng thần huyền tinh bại thẩm n i ệ m cũng chịu một chút thương nhưng lại chém xuống một tôn này cổ lao thần ma đầu lâu bị hắn sách chia tay nhưng giờ phút này thẩm n i ệ m thần sắc là ngưng trọng thần huyền tinh trước khi chết lời nói để thẩm n i ệ m rất khó không nặng nề ha ha thẩm n i ệ m ngươi tìm không thấy thần đế nhanh các loại thần đế thay thế hỗn đ ộ thiên đạo vẫn như cũ có thể phục sinh ta khi đó cho dù ngươi mạnh hơn lại có thể thế nào ha ha, ha. thẩm n i ệ m nhìn xem thần đ thu hồi thần huyền tinh thi thể c h ậ n bắt đầu tìm kiếm lên thần thiên đạo cùng với những cái khác thần ma hạ lạc nhưng ở này trước đó hay là trước tiên cần phải về một chuyến đại hạ hai mươi cùng một thời gian t i ê n lặng vũ trụ giới hạn vô tận băng lanh cùng hắc cám cho dù là đại đạo ở chỗ này cũng sẽ bị thốn p h ệ vô số kỷ nguyên đến nay nơi này chưa bao giờ có sinh linh bước chân cũng chưa từng từng có bất cứ động tinh gì mà tại giới hạn chỗ có một chiếc màu đen thuyền nhỏ tựa như cùng hắc cám hòa thành một thể ở chỗ này vĩnh hằng trôi nổi nhưng vào lúc này thuyền đen bên trên hai đạo quang mang đột nhiên bắn ra xuyên thủng vũ trụ những nơi đi qua mang theo vô thượng khí tức hủy diệt so với đạo tôn một kích còn muốn tới khủng bố quá mức sắc bén cũng là cái này hai đạo quang mang phá vỡ nơi này yên tĩnh chấn động hỗn độn vũ trụ đây là một đôi mắt thân thể của hắn căn bản nhìn không rõ chỉ có một cái hình dáng là một cái hình người bộ dáng chỉ có đôi mắt của hắn hưng cực tại trong hắc cám vô biên này nếu như hai v ầ n g mặt trời b ộ c phát ra kinh thiên thần mang còn thiếu một chút chương bốn trăm ba mươi sáu trùng kiến phong yêu tông lập thiên đình Phong chi như đạo yêu cổ đạo chi lực như là m ộ toàn tầng cứng mà thần trướng, thiên t cứng bình chướng, vững bảng khóa lại vùng thiên này. cõi lại mà khóa điệu bộ tiên giới bị một loại ngưng trọng mà k i ể m chế không khí bao phủ nguyên bản sinh động linh khí lưu động trở nên chậm chạp các nơi dây núi hồ nước tiên cung lâu các đều tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới bày biện ra một loại dị dạng yên tĩnh đúng lúc này một bóng người như là vạch phá bầu trời đem lưu tinh từ cái kia xa xôi vũ trụ m ê n h mông bên trong nhanh chóng hướng phía đường lên trời chỗ bay tới đám người tập trung nhìn vào đó chính là đi mà quay lại thẩm nghiệm hồ hạo đi ở trước nhất dáng người của hắn thẳng tắc bộ pháp vững vàng khắc khuôn mặt là vẻ cung tính khi khoảng cách thẩm nghiệm còn có mấy bước xa lúc hắn liền dừng bước lại có chút xoay người hai tay ô n quyền thanh âm vang dội lại tràn ngập kính y nói b á i kiến phong yêu đại nhân thanh âm của hắn tại cái này đường lên trời chỗ quanh quẩn mang theo một loại không thể nghi ngờ thành kính sau lưng đám người cũng nao nao h bắt trước đều nhịp ô n quyền hành lễ trong miệng cùng têu lên hô to b á i kiến phong yêu đại nhân thanh âm kêu hội tụ vào một chỗ như là một cỗ mánh liệt thủy triều ở trong không khí bay quần quần huyền diệp các loại tiên giới cổ cảnh vẫn như cũ quỳ nhưng nhìn thấy thẩm n i ệ m bình yên vô sự từ trong tinh không trở về trong lòng nhất thời khiếp sợ đến cực h hắn làm sao lại bình yên vô sự trở về nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái k i a m ộ t tôn thần ma đầu lâu cứ như vậy bị hắn ném vào đường lên trời bên trên thần huyên tinh trí cao vô thượng hắn liền ngay cả quý thương sinh ở tại trước mặt đều vô cùng hèn mọn giờ khắc này toàn bộ tiên giới cổ cảnh cũng tốt phong yêu tông những cường giả kia cũng được tất cả đều lâm vào n g ó c trệ đường lên trời bên trên không có cách nào khác chỉ có thể tìm tới một tôn này bất quá rất nhanh ta sẽ đem bọn hắn tất cả đều tìm đến là phong yêu tông báo thù nghe được câu này lạc li nhìn chăm chú thẩm niệm hồi lâu sau chật thần sắc mười phần nghiêm nghị cắn cắn răng ngà nói tiểu niệm vi sư rất muốn tự tuyệt nhưng vị sư lại không thể lại không thể cự tuyệt năm nàng biết thẩm niệm cùng phong yêu tông kỳ thật không có bao nhiêu tình nghĩa tại mục đích làm như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng nhưng nhìn đến thần huyền tinh đầu lâu sau trong n ộ i tâm nàng không gì sánh được thoải mái phong yêu tông sư tôn của nàng còn có nhiều như vậy sơn chủ thủ không thể không báo nhưng hôm nay có thể cùng thần ma chống lại chỉ có thẩm nghiệm một người tại cảnh giới kia tranh đấu các nàng những cấp độ này đi bao nhiêu đều không khác t h i ê u thân lao đầu vào lửa căn bản không ảnh hưởng được một chút thắng bại thẩm nghiệm tự hồ đã nhận ra lạc lì trong lòng x o a n suýt đ ỗ n g nhiên ôn nhuận cười cười nụ cười kiếp như gió xuân hữu hữu để cho người ta cảm thấy không gì sánh được cấp áp sư tôn giả một không phải trong giọng nói của hắn mang theo một tia trêu chọc phá vỡ cái này hơi có vẻ nặng n ề không khí chật hắn lại nghiêm mặt nói ta thế nhưng là cựu đại phong yêu đây là trách nhiệm của ta lời vừa nói ra lạc ly lập tức sửng sốt một chút dẫn cười nói tiểu tử ngươi cũng dám trêu ghẹo sư tôn trong lúc nhất thời bầu không khí hơi hòa hoãn một chút bước kế tiếp ngươi muốn làm gì t h ầ m n i ệ m ánh mắt từ lạc ly trên thân nhẹ nhàng rời đi chậm rãi nhìn về phía sau lưng những cái kia phong yêu tông người cũ thân ảnh mặt mũi của bọn hắn k i ê n nghị nhưng đều không ngoại lệ trong mắt đều lõe ra đối với tương lai chờ đợi cùng đối với trước kia tông môn huy hoàng hoài niệm ta dự định trước trùng kiến phong yêu tông lập thiên đình sau đó liền bắt đầu tìm kiến thần thiên đ thanh âm của hắn mặc dù không lớn lại như là một cái trọng truy hung hăng đụng vào trái tim của mỗi người nghe được câu này sau lạc ly thân thể đột nhiên chấn động toàn thân run dày lên hai mắt của nàng trong nháy mắt tràn đầy nước mắt đó là kích động c ả n g khái cùng hy vọng xen lẫn mà thành tình cảm phức tạp phong yêu tông nàng mà nói là gánh chịu vô số hồi ức cùng tình cảm địa phương đã từng huy hoàng cùng bây giờ tinh thần xa suốt tạo thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng mà thẩm n i ệ m thời khắp này lời nói phảng phất là một đạo ánh dạng đông chiếu sáng trong nội tâm nàng mạnh hắc cam kia đã lâu nơi h ẻ l á n mà xa xa hồ h ạ bọn người càng lẫn nhau nhìn nhau trong mắt l o e ra vẻ hưng phấn trên mặt tràn đầy không ức chế được dáng tươi cười hồ hạo hai tay n ắ m tay run nhẹ nhẹ trong lòng dâng lên một cô m ê n h mông nhiệt huyết đối với bọn hắn tới nói phong yêu tông là bọn hắn dễ là tín ngưỡng của bọn họ chỗ tại đã trải qua vô số gặp trắc trở cùng ngăn trở sau bây giờ rốt cục nghe được chủng kiến phong yêu tông hy vọng cái này khiến bọn hắn phạm phất lại tìm về đã từng đấu trí cùng dũng khí sau đó toàn bộ tiên giới đưa tới biến hóa nghiêng trời l ệ đất năm đó phản đồ căn cứ phân biệt phạm vào tội ác mà nhận nên có trừng phạt không ai có thể tránh thoát thẩm nghiệm tỏa hồn chi phong mà Có còn đại hạ m tại m t h n c m nghiệm thì h n rời đi đằng sau không có người rời đi nơi này đều là lo lắng nhất là thiên cơ lão nhân bọn người từ lạc huyền âm trong miệng biết được thần ma sự tính sau càng thêm lo lắng cả nhân tộc đại quân vẫn như cũ chú đóng ở đại hạ biên cảnh nam vân châu trong thành t h ầ m n i ệ m mang theo lạc l y c h ố n g rỗng xuất hiện tại trong đó đến hắn cảnh giới này nghĩ chỗ nào cũng bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tỉnh tại cái kia tính mịch mà không gian thần bí bên trong thiên cơ lão nhân chính hết sức chăm chú loay hoay trong tay tinh bản hai con ngươi chăm chú nhìn tinh bản bên trên không ngừng lấp lóe biến n o tin h tượng phụ văn trong miệng nói lẩm bẩm ý đ ồ từ cái kia phức tạp tin h tượng bên trong tôi h diễn ra một k i a tương lai thiên cơ lông mày của hắn nhũ chặt trên trán hiện đầy mồ hôi mịt có thể thấy được thôi diễn sự tỉnh cũng không phải là chuyện dễ đúng lúc này thiên cơ lão nhân động tác đột nhiên trì trệ trong tay tinh bản kém chút trở xuống h thất r a nhân hoàng đại nhân trong lúc nhất thời phản phất là cảm ứng được cỗ này khí tức không giống bình thường thẩm mân cùng rất nhiều hợp đạo cường giả nhau nhau thi triển thần thông phá vỡ hư không giáng lâm nơi đây thân ảnh của bọn hắn như là vạch phá bầu trời đ ê m lưu tinh mang theo cường đại uy áp cùng khí thế trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người trở về liền t ố t thẩm mân nhìn thấy thẩm n i ệ m lông tóc không tổn thao gì rốt cuộc c a n tâm nợ nụ cười sau đó nhìn về phía thẩm n i ệ m bên cạnh nữ tử sau thần sắc hơi đổi thẩm n i ệ m liền tùy ý cùng mọi người nói một chút tiên giới sự tình cũng cáo chi bọn hắn thần ma bị hắn c h ố chém không cái này lập tức làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi có nhân hoàng đại nhân thật là ta nhân tộc may mắn à. Chương có Ngươi 437 m u ố n vào m ô n hạ c ủ a ta, l à m s ư m ộ i ta? c h ư ơ n g 437 n g ư ơ i có muốn vào môn hạ của ta làm sư m ộ i ta đợi cho đám người rời đi đằng sau tiểu n i ệ m thầm ân đột nhiên mở miệng nói thầm n i ệ m nhìn xem lão tổ nhẹ g i ọ n g hỏi chuyện gì lão tổ lão tổ đến nói với n g ư ơ i nói nam nhân hoa có thể nhưng tuyệt không thể vâng ân phụ nghĩa n g ư ơ i đi những thời giờ này bạch ngọc kinh vị tia thế nhưng là nghĩ hết hết thẻ biện pháp thậm chí xông vào người lưu lại phong ấn cho dù thụ thứ vậy thầm ân thần tình nghiêm túc nói thâm m nghiệm cười cười nói, vị kia là sư tôn của ta. Sư tôn. Thiên n cười cười kia của cơ sư Sư vị ta. là lão n lập tức giật tức ì nghiệm h chật như có n điều suy ĩ n ó cái cả thích có lại bối đại tuổi i này không lại cả kém bối nhân hoàng đại nhân nữa thích lớn n à, kém phẩm、vị. Thầm đỏ ưa vị. lập tức có chút im lặng nhìn thoáng qua thiên cơ lão nhân toàn tức nói ngươi này thời gian kém như vậy làm thế nào thủ hạ ta ta đưa ngươi đi tu hành trăm năm nộ không thấu cũng đừng đi ra thiên cơ lão nhân một mặt mẫu bức hắn là thế nào nghe được lời trong lòng của ta thời gian khí tức trong nháy mắt liền thôn vệ thiên cơ lão nhân sư tôn là vị kia thiên kiếm tông đệ cửu sơn lạc ly sân chủ thầm mân mở miệng hỏi trong lòng tràn đầy n g hoặc cái này lạc ly sơn chủ làm sao lại tại tiên giới đi hắn cũng không lo lắng thẩm n i ệ m thực sẽ cầm t i ê n cơ lão nhân thế nào dù sao cũng là người trong nhà cho dù thẩm n i ệ m mạnh hơn hắn cũng rõ ràng tính tình của hắn thẩm n i ệ m mở miệng giải thích một phen nghe được chân tướng biết được lạc ly thân phận chân thật đằng sau thẩm ân mặt lộ vẻ rung động nhỉ nó nói nghĩ không ra thiên kiếm tông sơn chủ đúng là phong yêu tông sơn chủ đây hết thể đều là nhất định sao thẩm ân không khỏi nhớ tới hết thể đủ loại thẩm n i ệ m hạ giới ngẫu nhiên gặp lạc ly trở thành đệ tử của hắn sau đó cải biến vận mệnh lại cuối cùng trở thành cựu đại phong yêu đ â gia không, đi. Đi không gian g không gian này h tạo n nghệ n i thủ pháp cho dù là tiên cảnh đều không nhất định có thể tìm tới trừ phi nắm giữ tọa độ không gian làm cho thẩm nghiệm tán thưởng mở một giới này người có chút trình độ dù sao hắn có thể nhìn ra được người khai sáng cảnh giới không phải rất cao đương nhiên đôi này thẩm nghiệm mà nói không tính là gì một bước bước vào bạch ngọc kinh đằng sau chính là thấy được tòa kia mười hai lầu tầng năm lầu cát tiên khí m ở mịt mà tại lầu cát trước một con trâu đen đứng ở nơi đó miệng nói tiếng người đạo tổ tọa hạ đệ t ử a thanh b á i kiến cựu đại phong yêu đại nhân một giới này là ngươi m ở a thẩm nghiệm xuất hiện ở a thanh trước mặt nói khẽ bị đoán được đằng sau thanh n h u không cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ là cười nói chính là a thanh sáng tạo sau khi nói xong thanh như lập tức lại nói phong yêu đại nhân a thanh còn có một chuyện thẩm n i ệ m tự hồ xem thâu a thanh ý nghĩ trực tiếp mở miệng nói thần ma nguy cơ tạm thời sẽ không hạ xuống thần huyền tinh đã bị ta chém giết qua một thời gian ngắn ta sẽ đi tìm thần ma hổ đem hết thể kết thúc thanh như con ngươi đột nhiên co giúp lại lẩm bẩm nói bắt chuyển đạo tôn cảnh giới thần huyền tinh chết rồi năm đó chính là cái này thần huyền tinh đánh nát đạo tông a cái kia bây giờ cựu đại rốt cuộc mạnh cỡ nào mặt khác thẩm n i ệ m đột nhiên lại mở miệng nói khẽ có lẽ đạo tổ cũng không có chân chính chết đi ta tại tiên giới cảm nhận được một sợi cùng bạch ngọc kinh cực kỳ tương tự khí tức ngươi có thể đi nhìn xem nghe được câu này sau thanh như lập t thẩm nghiệm thân ảnh biến mất tại bạch ngọc kinh trong tầng thứ bảy một bóng người xinh đẹp khoanh chân chữa thương trên dung nhan tuyệt mỹ đã mất đi ngày xưa hồng nhuận p h ấ n p h ớ t chỉ có tái nhuận thể nội đạo c u n g bởi vì cưỡng ép vận dụng thực lực dẫn đến có phá toái dấu hiệu một giây sau lạc huyền âm đ ỗ n nhiên cảm thấy đạo của chính mình cũng bị một cái không cách nào hình dung lực lượng chữa trị thương thế trong cơ thể cũng tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục lần sau đừng tại đây a xúc động ta không phải người lỗ mãng nếu là không đ ị c lại ta như thế nào đi tên l i n giới nghe được thanh âm này đằng sau lạc huyền âm chậm rãi mở mắt ra cắn răng nói ta biết nhưng ta chính là không muốn một mình ngươi. thẩm nghiệm thần sắc hơi động không nói thêm gì nữa mà là đem lạc huyền âm ôm vào trong ngực không biết qua bao lâu thẩm nghiệm từ bạch ngọc kinh đi ra đi một chuyến thiên l y ê n nơi này tiên yêu giới phá diệt đằng sau liền trở thành không gian loạn lưu hội tụ chi điểm mà ở chỗ này có một cái tộc đàn miễn cưỡng kéo dài hơi tàn sống tiết được thanh khâu sơn trong gió gợi lên vẻ bị thương khắp nơi có thể thấy được mộ trôn quần áo và di vật trong đó trên đỉnh núi một tòa trước mộ địa quy một nữ tử một mặt tử nghiệm chính là đồ sơn âu ấu mà trước người nàng chính là thanh khâu hổ tộc lao tổ mộ gió nhẹ lay động hắn tại sao lại chết một thanh âm tại đồ sơ nấu ấu bên thai văng lên dọa nàng giật mình may đồ sơ nấu ấu thấy rõ người tới đằng sau ngây n g ẩ n cả người là ngươi không thẩm đế đại nhân bá một chút đồ sơ nấu ấu con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên ôm lấy thẩm n i ệ m chân gào khóc đương nhiên nếu là thẩm n i ệ m không muốn lời nói nàng ngay cả thẩm n i ệ m góc cáo đều sờ không tới ô ô ô. thẩm đế đại nhân người rốt cuộc đã đến van cầu ngươi giúp chúng ta một tay thanh c â u đi chúng ta thanh c â u bộ tộc không phải đệ tứ tinh phản đồ lao tổ đều nói với ta bây giờ cả nhân tộc đều đang đổi rét chúng ta lao tổ nói để cho ta ở chỗ này chờ thẩm đế đại nhân bởi vì có ta ở đây nguyên nhân nói ngươi nhất định sẽ tới nghe đến mấy câu này thẩm n i ệ m trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc đối với đồ sơn ngọc không khỏi coi trọng mấy phần chật nói khẽ ai giết hắn Ô ô, không ai giết lao tổ đồ sơn đ ầ u ấu bung lòng tay ra xoa xoa nước mắt sau đó lấy ra một viên ảnh lưu n i ệ m thạch rót vào linh lực đồ sơn ngọc thân ảnh cùng thanh â m của hắn đồng thời vang lên khi tức thoải mái thẩm đế đại nhân lần này gặp lại ta đã là vãng sinh mà đi không thể tận mắt nhìn đến thẩm đế đại nhân hủy diệt yêu giới quả thật lay sự từ nga chỉ là lao hủ cái này mang tội chi thân lại có thể thế nào cùng dân tộc cùng hưởng thái bình Thịnh thế đâu. cho dù làm ngưu kế nhưng lão hủ cũng hoàn toàn chính sát hại chết rất nhiều nhân tộc cứng giả chỉ là điểm này lão hủ liền không còn mặt mũi lại trở về nhân tộc chỉ có thể vừa chết tạ tội chỉ là ta thanh khâu bộ tộc từ nhập tiên yêu giới đến nay chưa bao giờ có đả thương người hại người sự kiện còn x i n thẩm đế minh c h a cho thanh khâu bộ tộc một đầu sinh lộ đồ sơn ngọc chết cũng không tiếc thẩm n i ệ m nhìn xem cái k i a dần dần tiêu tán thân ảnh có chút xúc động thậm chí có chút bội phục đồ sơn ngọc hắn kỳ thật cũng có thể lý giải vì chân chính thu hoạch yêu giới tín nhiệm có một số việc hắn không thể không làm nhưng là mặc dù có thế nhân đều có thể lý giải lý do chính hắn cũng tha thứ không được chính mình. đây là tử kiếp cho nên chỉ có một con đường chết mới có thể giải thoát ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta làm sư mội ta Chương còn chờ ngốc Ngươi Chương níu? gì Ngươi đây ngốc, níu? 438 còn chờ gì đây ngốc níu? lần này là thẩm nghiệm xuất phát từ nội tâm chủ động mở miệng đưa ra thu sư mội cũng không phải là vì điểm này truyền đạo giá trị hắn hôm nay muốn tăng lên cảnh giới số lượng cần phi thường khủng bố cái này thu sư mội ban thưởng không ở ngoài h ạ t cắt trong sa mạc thuần túy là nhớ tới thanh khâu bộ tộc bây giờ thảm trạng người cùng yêu cự hận tích lũy quá lâu cho dù là thanh khâu lão tổ là nhân tộc điều động nội ứng đều khó mà hóa giải coi như giải thích ai sẽ tin chứng cứ đâu thanh khâu lão tổ chết thiên yêu giới là bị thẩm niệm diệt ngươi coi nội ứng là vì cái gì coi như thẩm niệm mở miệng đám người tin cũng vô dụng thanh khâu cũng khó cùng n h â n tộc cùng tồn tại ngay từ đầu nhân tộc sẽ còn bởi vì thẩm niệm cố kỵ nhưng thời gian lâu dài thanh khâu bộ tộc tất nhiên gặp phải gây khó khăn đủ đường h ã m hại nhục nhã dùng hết hết thể biện pháp đem nó diệt tuyệt, trong u y ệ t t đó người có thể là k i ự u hận có thể là tham luyến thanh khâu h ổ tộc năng lực đều có thẩm niệm là người hai đời hiểu rất rõ nhân tính đây là thẩm niệm không muốn nhìn thấy dù sao đồ sơn ngọc tại nhân tộc có công nếu không có thẩm nghiệm xuất hiện làm rối loạn kịch bản lời nói thanh khâu bộ tộc nên là nhân tộc anh hùng bộ tộc nguyên trong nội dung cốt chuyện đối phương thế nhưng là mang theo bộ tộc hy sinh giờ phút này cũng chỉ có đem đồ sơn ấ u ấu thu nhập hắn dưới trướng lấy thẩm nghiệm tại cả n h â n tộc trong lòng địa vị mới có thể thật bảo toàn bộ tộc bọn hắn quỳ trên mặt đất đồ sơn ấ u ấu lập tức ngây ngẩn cả người trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bức không thể tưởng tượng nổi bộ dáng bái nhập môn hạ của hắn nhưng vào lúc này một giọng d á n u a tại nàng trong nao vang lên mang theo bức t i ế t ngươi còn chờ cái gì đâu nốc ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu người phá vỡ đầu muốn cùng thẩm đế dính l i ễ u quan hệ nếu là ngươi thành thẩm đế đại nhân sư muội vậy ta thanh khâu bất diệt ngược lại sẽ đi về phía v u hoàng a một người có mái tóc hoa dâm bà lao đi ra xử lấy quải trượng đầu rồng bộ pháp chậm chạp trên thân cổ bảo tàn phá khí tức bất ổn dọc theo con đường này nàng mang theo thanh khâu bộ tộc trốn ở đây trong l o ạ n lưu không chỉ có phải đề phòng chưa diệt tuyệt yêu tộc trẻ mồ côi còn muốn thời khắc lo lắng nhân tộc truy sát có thể nói thanh k â u bộ tộc đã mất đất lập thân linh bà bà đồ sơn đầu ấu nhìn người tới lập tức kinh ngạc đê ứ bà lao đến phụ cận lấy tối cao c u đồ sơn h tộc tộc ấu xuống giới giới đ ấu một mặt ạ c h đồ ngộng bức ta lúc nào thành tộc trưởng trong khoảng thời gian này không đều là linh bà bà thay trưởng quản thanh khâu sao bây giờ trong tộc chỉ có tu vị của nàng cao nhất thẩm nghiệm túi đầu nhìn thoáng qua quỳ gối bên người mình bà lao nhẹ giọng mở miệng nói ngươi không cần như vậy ta đã nguyện thu nàng làm sư muội chính là nguyện c h e chở ngươi thanh khâu bộ tộc chỉ bất quá ngươi là người thông minh ta không muốn được nghe lại có hồ yêu hại người sự tình hắn nhìn ra được lão phụ này là lo lắng thẩm nghiệm một mực đồ sơn ấ u ấ u mà không để ý toàn bộ thanh khâu bộ tộc liền lâm thời an tộc t r ư ở n g thân phận cho đồ sơn ấ u ấ u kỳ thật cái này có chút dư thừa đồ sơn linh lập tức kích động dập đầu mà tạ ơn thanh âm âm vang hữu lực nói ta thanh khâu h ồ tộc đời đời kiếp kiếp sẽ chỉ cùng nhân tộc giao hảo tuyệt sẽ không đi ăn thịt người sự tình nếu có phát sinh không cần thẩm đế đại nhân đ ộ thủ lão thân liền hắn nhất mạch cũng là không cần quá mức tận lực nếu có người ư ớ c hiếp các n g ư ờ i nên như thế nào liền như thế nào thâm n i ệ m nhàn nhạt mở miệng t r ợ ánh mắt nhất c h u y ể n nhìn phía vẫn còn ngơ ngác tiểu la lị đồ sơn âu âu đồ sơn linh khấu t ạ đằng sau cũng nhìn về hướng đồ sơn âu âu không ngừng nháy mắt nha đầu này bình thường cơ linh tình đâu làm sao vừa đến thời khắc mấu chốt liền vờ ngớ ngẩn nàng đều nhịn không được phải lên tiếng hô sư m i n h nếu là thật nếu có thể nàng ước gì trong lúc nhất thời không khí yên tĩnh trở lại làm sao đều nhìn ta đồ sơn âu âu lập tức có chút không biết làm sao sau đó nghe được đồ sơn linh truyền t h sau liền lần nữa ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo trắng kia thanh em y ế u đất nói âu ấ u gặp qua sư huynh đốt nhận lấy thiên mệnh sư m g ộ i đồ sơn âu ấ u ban thưởng một nghìn điểm truyền đạo giá trị khen thưởng thêm cựu vị yêu hồ ngọc nghe được hệ thống ban t h ư ở n g sau thẩm n h i ệ m trong tay nhiều hơn một viên tản r a vô tận yêu khí linh ngọc c h ậ t nói khẽ ngươi cầm ta pháp chỉ đến đế quan liền có thể ngọc này coi như là bái nhập môn hạ của ta chi lễ còn có một chút ngươi mấy vị kia sư tỷ đều từng có nhiệm vụ ngươi cũng không ngoại lệ vậy liền trong vòng một năm hợp đạo đi hợp đạo đằng sau có thể đến đại hạ gặp ta đang khi nói chuyện thẩm n i ệ m thân ảnh dần dần tiêu tán. tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này trong một năm đến hợp đạo bốn đồ sơn đ âu ấ u sửng sốt u hồi lâu sau mới phản ứng được sau đó lẩm bẩm nói linh bà bà sư m i n h của ta hắn không có nói đùa đâu đi đây là đồ sơn linh nhìn xem đồ sơn đ âu ấ u trước người trôi nổi hai dạng đồ vật đằng sau lập tức vui đến phát khóc hướng phía bầu trời lại b á i thẩm đế đại nhân â n t ì n h này thành khâu nhất mạch đời đời kiếp kiếp lấy thiên đạo phát thệ vĩnh viên không quên hai thứ đồ này nhất làm cho đồ sơn linh rung động chính là cái kia tản ra cựu vi khí tức linh ngọc phía trên kia có chân chính cựu vi thiên hồ truyền thừa a mà đổi thành bên ngoài một dạng chính là thẩm nghiệm nhẹ viết tay d ư ớ i pháp chỉ trong đó không chỉ có mệnh lệnh còn có thanh khâu láo tổ những năm này cách làm nhân tộc làm hết thảy cũng không lâu lắm thanh khâu bộ tộc mang theo thẩm nghiệm pháp chỉ đi ra loạn lưu t r i địa đi đến đế quan nhân hoàng điện đem nhân tộc một khối khu không người chia cho thanh khâu để bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt có thẩm nghiệm pháp chỉ tăng thêm đồ sơ nấu ấu thân phận cùng c h â n tướng không có người nào làm khó bọn hắn mà đồ sơ nấu ấu thì tại linh bà bà lệnh leo giám sát bên dưới mở ra như ma quỷ tu hành nhiều năm đằng sau còn có rất nhiều c ố sự sinh ra nhân tộc có cựu vĩ hồ tiền cùng người vui kết thiện duyên cũng có cùng người kết hợp giai thoại nho ra lộc sơn thư viện tựa như một viên sáng t r ó i minh châu l ặ n g lặng mà ngồi rơi vào non xanh nước biết ở giữa thư viện lối kiến trúc tao nhã độc đáo phi diêm đấu củng hồng t ư ờ n g đại ngõa tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống tản ra một loại trang nghiêm túc mục khí tức trong đ ì n h viện mấy cây cổ thụ c h e trời xanh u n g tươi tốt cành lá ung tùm như là từng thành từng thành to lớn ô xanh là thư viện tăng thêm mấy phần yên tĩnh cùng thanh lũ lúc này sáng sủa tiếng đọc sách từ thư viện các ngõ ngách vang lên thanh âm kia chỉnh tề mà giàu có v ậ n luật phảng phất là một bài du dương trước nhạc ở trong không khí q u a n quẩn đ ỗ n g nhiên một trận khoái thai phong lặng yên vội qua gió này nhu hòa mà thoải mái dễ chịu mang theo một tia nhàn nhạt hương h ò a cùng thư q c ử n khí trên lớp học hôm nay a t ề tiên sinh tự mình cho các ngươi lên giảng một bài liền gọi tôn sư trọng đạo vì cái gì tôn sư phía trước nặng đạo ở phía sau đâu chính là muốn thời thời khắc khắc nghiệm tiên sinh tốt chớ có q u ê n tiên sinh so với chính mình tu luyện đạo còn trọng yếu hơn nếu không tiên sinh bỏ ra nhiều như vậy tâm tư dạy dỗ đến Kết quả ả có b nhưng vào đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên đứng một cái thanh niên áo trắng hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó liền để tất cả học sinh đều thấy chóng hoa đại ca ca này cũng quá dễ nhìn đi rất đẹp à chờ ta ra thư viện nhất định phải tìm phụ thân đem hắn bắt trở lại thờ ta xem thật kỹ một chút một cái đến từ nào đó một thánh địa nữ hoa mở miệng nói một giây sau miệng của nàng liền bị một tên lão giả b ư n g kín lão giả kia toàn thân đều đang phát run đầu đầy mồ hôi hướng phía cái kia áo trắng lộ ra một kia đời này khổ nhất dáng tươi cười ni m à nghĩ ngươi cha chết cứ việc nói thẳng đừng làm như vậy nữ hoa tránh thoát đại thủ có thể là phụ thân hắn tại vị diện kia trước ngay cả điều động linh lực cũng không dám này mới khiến nàng có thời c ơ lợi dụng cha ngươi làm gì vậy thế nào、thôi. lão giả khoe miệng kéo một cái nhỏ giọng nói vị này chính là trong miệng ngươi tâm tâm nhậm n h i ệ m s ù n g bái đã lâu thẩm đế lời vừa nói ra tất cả học sinh nao nao như bị xét đánh giống như cứ thế tại đương trường thở mạnh cũng không dám lúc này thẩm nghiệm chỉ là nhìn thoáng qua láo giả ôn nhuận cười một tiếng căn bản là không có đem những n à y việc nhỏ để ở trong lòng l ã ngay i h sau đó bốn phía tràng cảnh như là hư hảo bọt nước giống như cấp tốc biến đạo thư viện tường đỏ ngói hiên cổ thụ định viện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mảnh thanh lũ thanh sơn dãy núi liên miên chập trùng màu xanh biết giặt rào trong núi mây mù lợn lở lợ, phảng phất tiên cảnh tại cái này thanh sơn bên trong một tấm phong cách cổ xưa chiếc ghế lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý trên chiếc ghế n à m thần thái thản nhiên t ề tiên sinh hắn hai mắt k h ẽ nhắm giống như đang nhắm mắt dưỡng thần mang trên mặt nhàn nhạ tiên tĩnh cùng tường hỏa trong tay của hắn nắm lấy một thanh thước theo cái kia đã tạm dừng thời gian vô nhẹ nhẹ đánh lấy lan can duy trì một cái có chút dương lên tư thế thức chất gỗ hoa văn có thể thấy rõ ràng tản ra một loại thuế nguyệt lắng đ ộ n g khí tước một bộ mộc mạc nhưng không mất nho nhã trường sam góc áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động tóc của hắn chỉnh tề bực lên chung quanh thanh sơn chiế phản phất thời gian tại lúc này vĩnh hằng đứng im thẩm nghiệm gặp qua tiên sinh thẩm nghiệm hướng phía cái k i a m ộ t mực giả bộ như không nhìn thấy lao đầu c u n g k í n h bại bái đi đệ tử chi lễ hử t h ế tiên sinh hử lạnh một tiếng nói làm sao không đợi siêu thoát vũ trụ đằng sau lại đến tìm ta đại đạo không m ở cái này còn không có rất dài đường không đi sông nha bất quá nhìn thấy thẩm nghiệm hành lễ tâm tình của hắn lập tức tốt lên rất nhiều n g ự a khí cũng n u hòa xuống tới thẩm nghiệm hơi xứng sở ngược lại là không nghĩ tới đối phương tính tình cùng hắn suy nghĩ rất khác nhau tiên giới bên kia xử lý tốt tề tiên sinh mở miệm hỏi thẩm n i ệ m gật đầu nói ân ta giết thần huyền t tề tiên sinh lập tức s ừ n g sốt một chút chật cẩn thận quan sát thẩm nghiệm lại nói thật sự là khó lường ngắn ngủi mấy năm thời gian ngươi liền có thể sắt thần ma loại chuyện này nếu không có tận mắt nhìn thấy chính là đạo tổ ở trước mặt ta phát hạ thần đạo lời thể ta đều không mang theo tin một chữ không hổ là mạnh nhất một đời phong yêu đạo tôn đều là lịch đại phong yêu trợ r ú t nếu không ta cũng không có hôm nay đạo hạnh thẩm nghiệm mở miệng nói hắn xếp hợp lý tiên sinh lời nói không chút nào cảm thấy kinh ngạc tại hắn bước vào đạo tôn sau liền cảm nhận được m ặ khác một cỗ tàn phá đạo tôn khí tức đến từ ngũ vực lộc sơn thư viện cũng đoán được thân phận của đối phương, đó chính là kỳ thật ngay cả hắn đều không có nghĩ đến nho tổ không chết sống tiếp được mà lại ngay tại đông huyền tinh bên trên đ o á n được cũng đối thế gian này còn có cái gì có thể che giấu ngươi bây giờ tề hằng cười k h ẽ mở miệng lại nói tiểu tử ngươi thế nhưng là thiếu ta ba lần ân tình lần thứ nhất mấy chục năm trước thần thiên đạo từng tự mình đến qua đông huyền tinh còn đi qua thẩm ra nếu không phải là ta sớm phong bế trí nhớ của ngươi cái này không nên xuất hiện vũ trụ này linh hồn khí tức sợ là trước tiên liền bị thần thiên đạo phát hiện đâu còn có cái gì tử tiếp lợi vừa nói ra thẩm n i ệ m thần sắc đã biến lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nho tổ biết lai lịch của h ắ n không tính kinh ngạc dù sao đạo tổ tính ra qua hết thảy nhưng hắn là không nghĩ tới thần thiên đạo nếu tự mình đến qua đông huyền tinh vậy hắn vì cái gì không trực tiếp xuất thủ xóa đi hết thảy phàm là có một tia uy hiếp xuất hiện khả năng đều nên bị ma d i ệ t mới đối hắn tin tưởng thần thiên đạo không phải cái gì nhân từ hàng người hắn phát hiện ta lại hình như bởi vì chuyện gì tạm thời không phát huy ra thực lực tuần tra đằng sau hắn mới tối h lui về sau có thần ma tìm tới ta cùng tại sâu trong vũ trụ đại chiến mấy hiệp hắn không làm gì được cũng nhìn ra ta đi không ra đông huyền tinh không có gì uy hiếp liền đi nếu không phải lần kia bị thương năm vạn năm trước cũng không trở thành để những cái kia nghiệt xúc phách lối như vậy tối thiểu vụ trộm giết chết một hai cái bất hủ c h i vương vẫn là có thể tề hằng nhìn ra thẩm n i ệ m trong lòng nghi hoặc mở miệng giải thích trong tay thức không ngừng ngỗ đùi nói mây trôi nước chảy thật giống như tại làm n h ả m việc nhà một dạng năm đó đạo tổ tính ra tương lai đại kiếp đằng sau liền tìm được ta cùng đạo nhất ta ba người định ra kế hoạch sau đại chiến lấy thực lực mạnh nhất đạo nhất ngăn lại thần ma đạo tổ thì hòa tan tự thân thân thể hóa thành một tòa đạo trận dung nhập tiên giới vụ trộm ngăn cách thần ma cùng người tiên giới thần、niệm. dạng này cho dù đệ tứ tinh có đạo tôn sinh ra cũng tốt tiên giới bên kia cũng sẽ không biết thần ma cũng càng sẽ không biết mà ta thì giả chết thoát thân vì ngươi hộ đạo dù sao ba người chúng ta bên trong liền ta không thể nhất đánh cùng đệ tứ tinh thế giới c h i tâm thành một thể chỉ có thể vĩnh sinh ở chỗ này đi không ra thứ tư tinh sau khi nghe xong thẩm niệm thần sắc không khỏi có chút động dùng trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính nghệ nho tổ cùng đạo tổ đều là vô địch giống như tồn tại hoàn toàn có thể tránh thoát một kiếp này thần ma muốn nhằm vào chỉ có phong yêu tông nhưng bọn hắn hay là lưu lại không tiếc bỏ ra nhiều như vậy làm đại giá cũng khó trách tại tiên giới sẽ phát giác được đạo tổ khí t ứ c hắn xác nhận cô ý lộ ra ngoài nếu không những cái kia thần ma đã sớm phát hiện tiên sinh đã ở chỗ này lại vì sao thâm n i ệ m nghĩ tới điều gì m ở miệng còn chưa nói xong cũng nghe tề h à n g bất đắc dĩ nói xin nhờ đạo quả của ta đều bị đánh nát nếu không những cái kia thần ma sao lại thật cho là ta chết mặc dù về sau phát hiện ta nhưng đệ tứ tinh có chút đặc thù bọn hắn cũng không làm gì được ta mà ta cũng không phải muốn động thực lực liền động thực lực hông chi trong ị c h cảnh mới có thể có khởi không phải sao thâm n i ệ m đối với cái này từ chối cho ý kiến cái kia lần thứ hai đâu a tề hằng k ẽ cười nói dạy ngươi là người chẳng lẽ không tính nhân tình a về phần lần thứ ba thôi không phải tiên sinh ta nữ nhân ngươi đã sớm là hộ cái kia không c h ọ n vẹn thiên đạo bỏ mình tiểu tử ngươi tù vì cao như vậy làm sao không nghĩ ngợi thêm muốn hậu viện ngươi nói một chút đây có phải hay không là ba lần ân tình chương 440. chương cuối bạch n i trở về chương 440 chương cuối bạch n i trở về thẩm nghiệm hướng phía tề hằng cung kính đi hành lễ toàn tức nói tiên sinh có thể cần ta làm cái gì a tề hằng cười, cười toàn tức nói ngươi cảm thấy ta muốn ngươi làm cái gì không phải là cái gì vì tiên địa lập tâm vì sinh dân lập mệnh loại nga thẩm nghiệm cười k h é hỏi Tê hăng ngắt lời nói, không có phức tạp Hăng không phức như vậy, chỉ nói, cần ngươi lời l có vậy, à một m chuyện. Một giây sau tê hằng đứng dậy khí tức đại biến thiên địa gió x u â n quanh quẩn ở tại bên cạnh dung mạo của hắn cũng đang phát sinh lấy cải biến cực lớn từ một tên láo giả trong chớp mắt liền trở thành một người mặc nhau bảo tay cầm xuân thu bút ôn nhuận nam tử trung niên giữa thiên địa một cỗ hạo nhiên chi khí phát ra tràn ngập toàn bộ đông huyền tinh mà tại bên cạnh hắn hai bóng người chậm rãi ngưng tụ tựa như đến từ tương lai khuôn mặt bị một loại thần quang che lại một cái cùng thẩm niệm một dạng phát ra phong yêu khí hơi thở một cái là lao giả tiên phong đạo cốt tê hằng nhìn chăm chú thẩm niệm lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt đi nho ra đệ tử c h i lễ chỉ mong cựu đại phong yêu đạo tôn có thể làm cho ta nhân tộc sinh linh có thể công bằng trên đời này còn sống không còn biến thành thần ma dễ tin đây cũng là ta ba người tâm nguyện thẩm n i ệ m k h ô n g người đáp lễ không nói gì sau một lát thẩm n i ệ m liền rời đi lộc sơn thư viện hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng tây thiên phật môn một ngày này tiểu lôi âm tự có một bạch đ i đến nhà cho dù trốn ở cái kia trong lòng bàn tay phật quốc bên trong cũng khó có thể ẩn trốn phật tổ thương là hắn diện phật đà vẫn nếu không có ngày xưa thẩm n i ệ m cùng phật môn hữu duyên còn từng chịu qua ân huệ cái kia nghĩ mà sợ là lại khó có phật ngay sau đó thẩm nghiệm về tới lại h ạ đi phong yêu tông gặp lại lần nữa bạch trạch đã hoàn toàn nhìn không thấu thẩm nghiệm thậm chí có chút sợ sợ đó là linh hồn chỗ sâu phát ra sợ hãi vì cái gì hắn bây giờ một chút khí tức đều không có nhưng lại cho ta một loại vô pháp thăm dò vô pháp khám phá cảm giác nếu là cưỡng ép thôi diễn ta hẳn phải chết bạch trạch đứng tại quân phượng diễn trên bờ vai nuốt nước miếng một cái con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thẩm nghiệm đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này dù là đã từng gặp được cổ cảnh hắn đều có thể thăm dò m ư ờ hai nhưng đối với thẩm n i ệ m lại năm chẳng lẽ hắn ngư bạch trạch đông nhiên hít vào một ngụm khí lạnh nghe được thẩm n i ệ m cùng quân phượng diễn đối thoại ta dự định trọn g lập thiên đình chấp trưởng tiên i ê n giới ngươi đi làm thiên đình chi chủ đi quý ra ta đã xử lý tốt thẩm n i ệ m c h ấ p lấy tay tùy ý mở miệng nói tại phía sau hắn mộ dung trầm cùng vương đại mạc nghe được một mặt một bức căn bản không biết câu nói này đến cùng lớn bao nhiêu hàm kim lượng mà khôi phục ký ư ớ c quân phượng diễn ngẩng đầu nhìn thẩm n i ệ m b ó n g lưng há to miệng nghĩ nửa ngày đằng sau cuối cùng mới nói ra đà tạ sư minh phụ thân ngươi hẳn là lưu có cái gì cho ngươi bây giờ ngươi có thể trực tiếp về thế giới quân phượng diễn trầm mặt thật lâu mới quay về cái kia sớm đã không có ở đây thân ảnh áo trắng cung kính túi l ầ u tạng sư minh vương đại mạc bị thẩm nghiệm mang đi thẩm nghiệm đem thần cốt giao cho đối phương vương đại mạc rơi vào trầm tư biết được hết thể đằng sau hắn không nói gì chỉ là ôm lấy thần cốt rời đi phong yêu tông ba ngày sau hắn trở về chỉ nói muốn đi theo thẩm nghiệm đối với cái này thẩm nghiệm cũng không có cự tuyệt lại về sau thẩm nghiệm đi xem tiêu thanh nhi khương sơn nhiên hạ ư nguyện các nàng đều đang đồn nhận bên trong phong yêu tông các sơn chuyển thừa sao có thể có thể có nhanh như vậy ngay sau đó là một trận a n h động toàn bộ tinh không đại sự cựu đại phong yêu trùng kiến phong yêu tông lập đệ tứ tinh bên trên cũng như năm đó m ư ợ n dạng thông thiên kiến một nâng lên toàn bộ thông môn treo đ ầ y rất nhiều tiểu thế giới sáu thẩm n i ệ m bông xuống tu hành xuyên qua lai lịch một lần không có bữa ba mà là bắt đầu hưởng thụ lên nhân sinh ngày bình thường trừ dọ xét trong vũ trụ thần ma khí tức bên ngoài chính là làm bạn thân nhân hào hữu tại trong lúc này hắn đối với người cùng thế hệ tộc yêu nghiệt truyền đạo thẩm vô đạo thẩm dạng vương đẳng đều tới không một vắng mặt lại nhìn ra lâm thanh nguyễn thê tử là yêu một chuyện vô pháp tại nhân tộc tu hành hấp thu thiên địa linh khí hắn vì đó phong chính phong yêu nhất mạch không chỉ có thể phong diện yêu tộc cũng có thể phong chính yêu tộc xem như để cổ đạo nhận đồng nàng sau đó liền có thể cùng người một dạng tu hành thời gian chậm rãi trôi qua ba tháng phong yêu tông bên trong đệ cửu sơn hôm nay hội tụ tiên giới cùng nhân tộc tất cả nhân vật đứng đầu bọn hắn không gì sánh được cung kính nhìn xem trên bầu trời thân ảnh áo trắng kia ta phải đi sư tôn thẩm nghiệm hướng lạc ly nói cáo biệt lạc ly như năm đó bình thường căn dặn thẩm nghiệm hết t h ể dẹp an toàn làm chủ thẩm n i ệ m rời đi bước lên tìm kiếm thần ma con đường hắn có thể cảm ứ n g được hỗn độn thiên đạo khí tức càng ngày càng yếu nếu là thần thi vậy cái này thế gian lại không người có thể ngăn hắn thời gian du tẩu rất nhanh chính là đi qua ngàn năm đệ tứ tinh bên trong phát sinh rất nhiều sự t ì n h phong yêu tông có khí tức kinh khủng bộc phát có bị dị hỏa quanh quẩn nữ tử chứng đạo bước vào tiên cảnh trở thành sự thật tiên đại hạ nữ đế trở thành vô thượng trí tôn ngưng tụ tiên hồn còn có một nữ kiếm tiên xuất thế đáng nhắc tới chính là ngũ vực biên cảnh thanh khâu nhất mạch tộc trưởng trở thành cựu vĩ tiên hồ mà rất nhiều đã từng người trẻ tuổi vật nhau nhau bước vào hợp đạo cũng cũng có trung yêu nhiệt người thành tiên những năm gần đây thầm gia thoát ly thái cổ thế gia trở thành nhất là siêu nhiên tồn tại cả tộc vào phong yêu tông mà theo khương gia hủy diệt nhiều năm sau tiêu tộc c u ộ a thời trở thành một đời mới thái cổ thế gia đệ tứ tinh không gì sánh được phồn binh cường thịnh hình dạng vượt qua lịch sử nhưng các nàng đều hiểu còn xa xa không đủ càng thêm l i ề u mạng cố gắng tu luyện bốn thời gian lại lay động vạn năm năm tháng trôi qua có thần ma chi huyết rơi xuống đệ tứ tinh hóa thành đầy trời phúc phận lệnh đệ tứ tinh càng thêm cường đại ngày đó mấy vị nữ t ử đạp thiên mà đi các nàng đều biết là hắn trở về đáng tiếc hắn hay là chưa từng xuất hiện một trăm linh năm hai trăm linh năm ba trăm linh năm bốn trăm l i n năm bốn trăm n h năm bốn một ngày này trời sập tinh không nát chấn động toàn bộ vũ trụ thần ma vẫn sau đó không lâu chỉ có một bạch dí trở về đệ c ử u sơn số t r ư ớ c vị nữ t ử gặp hắn kích động không tôi sư m i n h tiểu niệm ngươi rốt cục trở về thầm niệm cười khẽ tuế nguyệt lau không đi ở khắp mọi nơi giữa t h i ê n đ i ệ m hắn n g h i ệ m nhiên siêu thoát lần này sau khi trở về bước thoải mái hết chọn bộ